Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 2 của chuyện Hôn nhân ngọt ngào. Chương 16, Tổng giám đốc Tiêu ra mặt, Giang Nhiễm ra khỏi phòng vào toilet, cô đứng trước bồn rửa mặt trong phòng quá nóng, còn có những hơi thở đầy mùi dầu mỡ kia khiến cô buồn nôn. Cuộc đời cô vẫn luôn rất thuận lợi, từ nhỏ được cha mẹ che chở trưởng thành trong sự hạnh phúc tự do tự tại. Dù trước kỳ thi đại học quan trọng cô nhất quyết muốn học ngành đạo diễn, cha mẹ sau một hồi rối rắm cũng đáp ứng. Ở học viện điện ảnh, nơi được ví như một nửa giới giải trí cô không kết nhiều bạn để tìm kiếm nhân mạch mà lại đắm chìm vào thứ mình muốn học, không phải xem phim thì là đọc sách trên phim trường cũng rất chú tâm học hỏi. Có nhiều người đã sớm quen với mặt tối của xã hội này, thậm chí là hiểu rõ nó, nhưng cô lại tự cô lập chính mình, không lây nhiễm cũng chẳng nóng nảy, chỉ giữ lại những thứ là của mình. Nước lạnh thấm vào da mặt giang nhiễm cảm thấy tốt hơn một chút trong đầu cũng đã phân tích rõ cục diện hiện tại. Lúc cô ra khỏi toilet, phó đạo diễn đang chờ ở bên ngoài. Phó đạo diễn Trương Trương là sư huynh của cô, đã tốt nghiệp nhiều năm nhưng vẫn luôn không có cơ hội tự mình đạo diễn phim điện ảnh mà chỉ quay một vài MV và clip quảng cáo, mãi đến khi Giang Nhiễm đến tìm anh hợp tác mới đánh thức được giấc mộng điện ảnh của anh ta. Trương Trương đưa cho Giang Nhiễm một điếu thuốc, Giang Nhiễm nhận lấy, anh lại đốt thuốc cho cô. Giang Nhiễm dựa vào vách tường, hốt một ngủ. Cô không nghiện thuốc lá, nhưng ngẫu nhiên lúc xuất hiện linh cảm thì sẽ hút để đầu óc được tỉnh táo Trương Trương khuyên nhủ tiểu nhiễm tôi bỏ đi, giang nhiễm không đáp hốt tiếp một ngụm thuốc Trương Trương nhìn tiểu sư muội dù xinh đẹp nhưng cũng chưa bao giờ khoe khoang vẻ đẹp của mình Nói như vậy đi anh vào uống rượu, bị phạt gấp đôi cũng được còn em nói xin lỗi với Diệp Thiến Phần sửa lại kịch bản anh sẽ phụ trách phần tiếp theo anh cũng sẽ làm Giang nhiễm lại hút một ngụm thuốc trong lòng trương trương rất loạn Không chờ cô tỏ thái độ đã nói tiếp em đắc tội Diệp Thiến còn không nói làm gì Nếu đắc tội với ông chủ đông ảnh thì sau này phải làm sao đây Cứ coi như mất đi dự án này em không để tâm nhưng về sau đông ảnh phong sát em thì biết làm sao Hay là em cứ tiếp tục tùy hứng rồi không làm điện ảnh nữa Anh chỉ dẫn từng bước cho cô trong tình thế này họ mạnh hơn chúng ta Ở trong cái vòng này cứ xem như là đưa tiền bảo hộ đi Nhân cơ hội này kết mối quan hệ với ông chủ đông ảnh, không chừng tương lai còn có một con đường. Giang nhiễm buông tay, nhả ra một ngụm khói, lạnh nhạt đáp, được rồi, anh không cần phải nói nữa, em biết nên làm như thế nào. Trường Trương thấp thỏm nhìn cô, không biết giang nhiễm sẽ làm ra quyết định gì. Giang nhiễm đi đến chiếc thùng rác, dí nửa điếu thuốc còn lại xuống, nói anh vào ngồi với bọn họ trước đi, em ra ngoài gọi điện thoại. Trương Trương sừng sốt, em có quan hệ sao? Lúc này lại đi gọi điện thoại, dùng ngón chân để nghĩ cũng biết là đi gọi viện binh. Giang nhiễm nhìn Trương Trương cười, đúng lúc em cũng muốn xem hậu phương của Diệp Thiến vững đến mức nào. Trương Trương hoài nghi nhìn cô, nửa đùa nửa thật nói, đạo nhi anh có nên tin tưởng em không, vào đó rồi không cần quỳ liếm nữa. Giang nhiễm cười ai bắt anh quỳ được bây giờ là lúc ngả bài. Được anh tin em, Trương Trương luôn cảm thấy Giang nhiễm thâm tàng bất lộ. Trên người cô có một loại khí chất điềm tĩnh mà chỉ nhân vật lớn mới có Giang nhiễm đi tới chỗ không người, gọi vào số tiêu mộ viễn Điện thoại vang vài tiếng liền có người nhận bên kia truyền tới thanh âm trầm thấp của người đàn ông, đêm nay lại muốn tăng ca Giang nhiễm mí môi, nói ông xã tôi gặp chút phiền phức Thanh âm người phụ nữ mềm mại, mang theo ủy khuất cùng mệt mỏi Tiêu mộ viễn cười nhạt, ai dám làm gì em, ở đoàn phim không phải em là lão đại à Trước mặt anh ngữ khí của cô luôn đa dạng, lạc quan, nên anh nghĩ cô lại đang dở trò để kéo dài thời gian về nhà. Giang nhiễm than nhẹ một tiếng, tôi mà là lão đại gì chứ, chẳng qua chỉ làm công thôi. Bây giờ tình nhân nhỏ của anh câu kết với bên sản xuất muốn đuổi tôi đi kìa. Tiêu mộ viễn cho rằng mình nghe lầm, vô thức hỏi lại tình nhân nhỏ của tôi. Cái quỷ gì vậy, diệp thiến đó, cô ta không phải là tình nhân nhỏ của anh sao? Chẳng qua tôi thấy cô ta giống như đang bắt cá hai tay đó, đặc biệt là dáng vẻ cô ta ở chung với ông chủ đông ảnh rất không trong sáng đó. Giang Nhiễm, tiêu mộ viễn quát nhỏ một tiếng. Giang Nhiễm dừng lại, vâng. Rốt cuộc em đang nói cái quái gì vậy? Diệp Thiến là ai? Giang Nhiễm, anh không biết cô ta. Nhóm quần chúng ăn dưa bắt quái về chuyện của hai người họ nhiều như vậy, mà đương sự lại không quen biết nữ chính. Tiêu mộ viễn không kiên nhẫn hỏi em đang ở đâu? Đoàn phim à? Không, tôi đang ở khách sạn. Khách sạn, thiếu chút nữa tiêu mộ viễn đã buộc miệng thốt ra mấy lời thô tục nhịn xuống, hỏi tiếp em ở khách sạn làm cái gì. Diệp Thiến với bên sản xuất mời tôi tham gia hồng môn yến, cục diện hiện tại không tốt lắm. Bọn họ đều có hậu phương, chỉ có tôi không có thế đơn lực mỏng, vừa đáng thương lại vừa bất lực. Nghĩ tới nghĩ lui, đành gọi điện thoại cho anh. Ngữ khí chua sót của giang nhiễm biểu đạt rất tỉ mỉ, chỉ thiếu nước than thở khóc lóc nữa thôi. Tiêu mộ viễn thật sự không nhịn nổi trầm giọng rỗi. em bị ngốc à. Tôi không phải hậu phương của em sao. Chồng mình không tìm còn muốn tìm ai nữa. Nói địa chỉ cho tôi. Giang nhiễm lập tức báo địa chỉ cho tiêu mộ viễn cuối cùng cũng không quên nói cảm ơn ông xã đã đến giúp đỡ. Tiêu mộ viễn nhanh chóng đáp được rồi em chờ một chút trước khi tôi đến thì đừng vào đứng bên ngoài đợi tôi. Vâng, vâng, đầu gật như gà mồ thóc. Lát nữa trên đường tôi sẽ gọi lại cho em kể rõ sự tình cho tôi nghe. Được, sau khi kết thúc cuộc gọi, Giang Nhiễm đi ra hoa viên bên ngoài khách sạn, hít sâu một hơi không khí tươi mát ban đêm Cô gửi một tin nhắn cho Trương Trương, cứu binh đang trên đường đến, em ở bên ngoài chờ, trước mắt anh cứ kiên trì trụ vững đi Trương Trương nhắn lại, tiểu sư muội anh tin em Anh chờ em và quý nhân của em đó Giang Nhiễm bất đắc dĩ cười một cái, cô hiểu được sự cẩn thận bất đắc dĩ của Trương Trương Kỳ thực anh rất có tài, nhưng không có quan hệ cùng tài nguyên, vận khí lại kém một chút, đã tốt nghiệp mấy năm vẫn chưa chân chính bước chân vào vòng này. Anh chờ cơ hội chờ đến điên rồi. Anh rất sợ thất nghiệp. Tiêu mộ viễn ngồi trên xe, hỏi trợ lý, Diệp Thiến là ai? Trợ lý hơi sừng sốt trả lời, hình như là một tiểu minh tinh. Tiêu mộ viễn, đừng nói mấy từ hình như với tôi, tôi muốn tư liệu cụ thể. Trợ lý bắt đầu tìm kiếm, đọc tư liệu còn tốt chứ mấy diễn đàn trên mạng toàn là... Chuyện không thể nói của tiểu hoa đán họ Diệp và đại thiếu gia Đông Tinh. Nghe nói kim chủ sau lưng Diệp Thiến là đại thiếu gia Đông Tinh có thật hay không? Kim chủ của Diệp Thiến đặc biệt thần bí, xài tiền phung phí, không nổi tiếng lắm theo nguồn tin đáng tin cậy vì kim chủ này là đại thiếu gia của tập đoàn Đông Tinh. Đầu trợ lý có chút tê giải, loại ngấm ngầm hại người này, bịa đặt lừa gạt dư luận là một trong số những cách lăng xê tốt nhất. Trợ lý không dám kệ quá tỉ mỉ cho tiêu mộ viễn nghe, chỉ báo lại những chuyện cơ bản của diệp thiến, trên mạng có một ít tin bóng gió, nói anh và cô ta có quan hệ. Tôi sẽ mau chóng xử lý sạch sẽ. Tiêu mộ viễn cười lạnh một tiếng, dám dùng tôi để lăng xê bản thân. Nữ nghệ sĩ họ diệp này lá gan cũng lớn lắm đấy. Xe đến bên ngoài cửa lớn khách sạn, tiêu mộ viễn xuống xe. Giang nhiễm đang chờ ở bên ngoài, nhìn thấy thân ảnh cao lớn của anh liền chạy lại đón. Tiêu mộ viễn đừng yên, nhìn cô gái cao gầy, mặt mày mang theo niềm vui sướng, giống một đứa trẻ nhìn thấy ba ba của mình. Hai tay anh đút vào túi, hơi cong môi, trong lòng có một loại cảm giác thỏa mãn vi diệu không thể nói rõ. Giang nhiễm chạy tới trước mặt tiêu mộ viễn, không suy nghĩ đã nhào vào lòng ngực anh, cho anh một cái ôm. Tiêu mộ viễn nghĩ có lẽ là bị dọa rồi. Trong lòng nhiều hơn vài phần thương tiếc, vươn tay ôm lấy cô, vỗ nhẹ sau lưng cô trấn an, đừng sợ ba ba đến rồi. Giang nhiễm ngẩng đầu từ trong lòng anh, đôi mắt đào hoa mang theo oán giận nhìn anh, anh chiếm tiện nghi tôi. Dứt lời, đẩy anh ra, xoay người đi vào trong. Giang nhiễm đi vài bước phát hiện anh không đi theo, vừa quay đầu đã thấy anh đứng yên tại chỗ cười như không cười nhìn cô. Giang nhiễm lại về bên người anh, ôm eo, nhìn thẳng vào mắt anh, ông xã ơi, ông xã à. Tiếng sau so với tiếng trước càng mềm mại hơn, càng câu dẫn người hơn. Trái tim tiêu mộ viễn bồn rùn từng đợt đẩy cô ra, nắm lấy tay cô, đừng dựa nữa, dẫn tôi vào trong. Giang nhiễm, rõ ràng là tên ngạo kiều anh muốn người ta dỗ mà. Hai người sóng vai bước vào tiêu mộ viễn liếc nhìn gương mặt thanh lệ của cô. Tuổi còn trẻ, khí chất cũng không tầm thường, vì sao đôi lúc lại như con tiểu hồ ly câu dẫn người như vậy. Cặp mắt kia giống như có cái móc có thể câu đi linh hồn nhỏ bé của người đàn ông. Trong phòng khách sạn, vài ông lớn trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Diệp Thiến thuận lợi mọi bề nên lúng đồng tiền nở rộ như hoa. Trương Trương ngồi một bên, bị xem nhẹ như không khí. Anh tình nguyện cười làm lành bồi rượu, nhưng những người đó không muốn nói chuyện cũng chẳng muốn uống rượu với anh. Trên bàn tiệc một người vô danh tiểu tốt thì ai sẽ cho ngươi mặt mũi chứ? Một mình Trương Trương vùi đầu dùng bữa trong lòng cầu mong giang nhiễm vào quý nhân của cô đến nhanh một chút. Diệp Thiến chế nhạo tiểu trương, đạo diễn giang của các cậu như vậy là sao? chạy chối chết rồi à. Ném một mình cậu ở đây. Trương trương ngẩng đầu cười đáp, không có chuyện đó đâu. Giang đạo bị đau bụng đang ở trong toilet, sẽ về nhanh thôi. May mắn Giang nhiễm đã cho anh sự tự tin, bằng không anh cũng không biết ngồi đây như thế nào. Trần trí quân nói, tiểu Giang này, trẻ tuổi xinh đẹp lại có tài, chỉ cần biết điều, sẽ có tiền đồ tốt thôi. Diệp Thiến ở bên cạnh ôm cánh tay hắn ta, giận dỗi, anh là đang coi trọng tiểu cô nương nhà người ta hả? Trần Trí Quân vội dỗ dành không có không có. Việc nào ra việc đó chứ. Mấy người đàn ông các người, mỗi người đều hư hỏng, đã ăn trong chén mà còn nhìn trong nồi, lăng nhăng quá. Nói bậy tôi chỉ tốt với em thôi. Trần Trí Quân trêu ghẹo tay vuốt ve đùi cô ta. Những người khác cũng hùa theo đùa giỡn. Tổng Giám Đốc Trần đối với Tiểu Thiến đúng là một mảnh si tâm đó. Tiểu Thiến cô không thể oan uổng Tổng Giám Đốc Trần được. trương trương giống như không nhìn thấy cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Bên ngoài còn đồn đại tai tiếng của Diệp Thiến và đại thiếu gia Đông Tinh, bây giờ anh có thể khẳng định kim chủ của Diệp Thiến là Trần Trí Quân. Trong lòng chương Trương thầm cân nhắc công ty Đông Ảnh là một sản nghiệp dưới trướng tập đoàn Đông Tinh, Diệp Thiến cùng lão già này ân ái nóng bỏng, lại ở bên ngoài tung ra tai tiếng với tiêu đại thiếu gia, đúng là chơi lớn. Dựa quá ba tuần, bầu không khí trong phòng dần tăng cao thì cửa đột nhiên bị đẩy ra. Giang nhiễm bước vào, mỉm cười nói, ngại quá, để mọi người chờ lâu. Mấy người nhìn về phía cô, không khí trong phòng chớp mắt trở nên yên tĩnh cả đám ngây ra như phỗng. Tay trần trí quân run lên, ly rượu đang cầm trên tay liền đổ lên bàn, rượu trắng thấm vào khăn trải bàn, hương rượu bay khắp nơi, ly rượu lăn mấy vòng khó khăn lắm mới dừng lại. Bọn họ thất thố đương nhiên không phải vì giang nhiễm mà là vì người đàn ông theo sau cô. Tiêu mộ viễn đặt tay trên vai giang nhiễm khóe môi chứa ý cười tàn mạn nói tiểu nhiễm nói có buổi xã giao không thể về nhà đúng giờ nên tôi đành đến đón người. Trương trương vị này vị này vị này chính là đại thiếu gia đông Tinh trong truyền thuyết. Trương trương khẳng định anh không nhận lầm người vị tiêu thiếu gia này tuấn mỹ tuyệt Luân có một gương mặt cực kỳ an ảnh. Khi đoàn phim truyền ra tin bắt quái của Tiêu Thiếu Gia và Diệp Thiến, anh rảnh rỗi không có việc gì làm liền xem ảnh chụp trên mạng của đương sự. Có một bức khi tham dự diễn đàn kinh tế tài chính, ngồi một chỗ cầm microphone cực kỳ có sức thu hút. Lúc ấy anh còn cảm thán, mệnh Diệp Thiến thật tốt, kim chủ của người khác toàn là mấy ông chú bụng mỡ, còn kim chủ của cô ta lại là một cao phú soái cao cấp. Đợi đã, Đại Thiếu Gia Đông Tinh sao lại có quan hệ với Giang Nhiễm? Sao anh lại là quý nhân của cô được? Chẳng lẽ Giang Nhiễm là con gái ruột thất lạc nhiều năm của tiêu gia Não trương trương không ngừng hoạt động, ánh mắt mang theo tìm tòi nhìn Giang Nhiễm Ánh mắt Giang Nhiễm và anh giao nhau liền cho anh một nụ cười trấn an Tiêu Bộ viện ôm lấy bả vai Giang Nhiễm đi lên trước trần trí quân giống như đã hồi hồn Bước nhanh lên kéo ghế dựa ra cho anh A Viễn, ngọn gió nào đưa cháu đến vậy Tiêu Bộ Viễn không phản ứng với hắn ta, một ánh mắt cũng không cho ngồi xuống vị trí vừa rồi của Giang Nhiễm Sau khi ngồi xuống, nhìn thấy ba ly rượu trắng pha rượu đỏ trên bàn, mày nhăn lại, trên mặt ẩn hiện sự tức giận Ánh mắt ảnh đào một vòng quanh bàn rồi lại nhìn qua đám người, cười như không cười hỏi, là vị nào đã rót rượu cho vợ tôi vậy Vợ, không nghe lầm chứ, không ai dám lên tiếng, dùng biểu tình ngây thơ trột dại nhìn nhau Giang nhiễm đứng bên cạnh tiêu mộ viễn, anh nắm tay cô, nhéo nhẹ, hỏi, bà xã, nói cho anh nghe ai bắt em uống nhiều rượu như vậy Tuy rằng ngữ khí khi anh nói chuyện với Giang nhiễm rất ôn hòa nhưng ai cũng đều nghe ra được trong lời nói có dấu giao. Càng khiến người ta khiếp sợ chính là tiếng bà xã kia. Tuyệt đối không nghe lầm, vị đạo diễn Giang này, đích xác là vợ của tiêu đại thiếu gia tiêu mộ viễn. Bầu không khí trong phòng trượt đóng băng, người phụ trách của hai công ty điện ảnh khác hoàn toàn phát ngốc. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Trần Trí quân tràn đầy khó hiểu cùng trách cứ. Sao lại thế này, người một nhà lại không quen biết người một nhà à? Tự nhiên lại đi khi dễ thái tử phi của tiêu gia. Trần Trí Quân có nỗi khổ không nói nên lời. Lần trước khi tiêu mộ viễn kết hôn, hắn ta đang công tác ở nước ngoài nên không thể tham dự hôn lễ mấy ngày này mới trở về. Hắn là em họ của Trần Tư Vận, mẹ kế của tiêu mộ viễn, theo vai vế tiêu mộ viễn nên gọi hắn một tiếng cậu họ. Nhưng mà, đồng tình dù sao vẫn là thiên hạ của tiêu gia, hắn chẳng qua chỉ là người bên ngoại bên ngoài dù có thể diện, ở tiêu gia cũng chẳng có địa vị gì. Có thể có được vị trí đứng đầu đông ảnh cũng là Trần Tư Vận tranh thù cho hắn. Hắn thật sự không biết vợ tiêu mộ viễn lại là một đạo diễn nhỏ mới ra đời. Bất luận ở tiêu gia cô có địa vị gì thì ở bên ngoài cô vẫn là thái tử phi của tiêu gia, ai dám chọc tới cô. Trần Trí quân cố thả lỏng, đầu óc xoay vài vòng, nhìn về phía Diệp Thiến, vẻ mặt biến đổi, mặt trầm xuống trách mắng, sao cô lại không có mắt như vậy. Sinh sự mấy chuyện không đâu còn dám chuốc rượu người ta. Sắc mặt diệp thiến trắng bạch nhất thời không nói gì. Cô ta không đoán được hắn sẽ đốt lửa tới chỗ mình, bây giờ nghĩ lại cái gì cũng rõ ràng. Trên bàn này cô ta là người chịu tội tốt nhất dù sao chuyện này cũng vì cô ta khởi sướng nên hắn sẽ không chút do dự mà đẩy cô ta ra. Những người đàn ông này, lúc cơm no rượu đủ, được thỏa mãn dục vọng thì rất thương yêu ngươi, nhưng đến lúc nguy hiểm so với những người khác lại càng nhẫn tâm hơn. Diệp Thiến không dám đẩy cái nồi này đi Hiện tại người trên bàn này Ai cũng đều có năng lực hơn so với cô ta Cô ta đứng lên Nhìn về phía tiêu mộ viễn Đối diện với đôi mắt đen nhánh lạnh băng kia Trong lòng liền phát lạnh vội cúi đầu Là tôi không đúng Vừa mở miệng nước mắt đã rơi xuống Cô giơ tay lau nước mắt Khóc lóc lên tiếng tôi và Giang Đạo Ở đoàn phim có chút mâu thuẫn Giang Đạo định khởi tố tôi Tôi vì tự bảo vệ mình nên mới Thật xin lỗi tôi không biết cô ấy là tiêu phu nhân Cô ta làm sao có thể nghĩ tới, người phụ nữ nhìn bình thường như vậy lại là Phượng Hoàng được gà vào hào môn. Diệp Thiến khóc lóc than thở, biểu tình tiêu mộ viễn càng khó coi hơn. Trần Trí Quân thấy tình thế không ổn, ho nhẹ vài tiếng nhắc nhở Diệp Thiến. Hắn vẫn rất hiểu vị tiêu thiếu gia này, từ trước đến nay không phải người thích ôm ôn hương Nguyễn Ngọc đối với phụ nữ hoàn toàn không có ý niệm gì. Lúc trước bọn họ tìm mọi cách nhét phụ nữ cho anh, để làm tai mắt bên người, nhưng kết cục đều là thất bại. Diệp Thiến ngẩng đầu Trần Trí Quân ném cho cô ta một ánh mắt. Vẻ nhu nhược đáng thương khóc lóc của cô ta liền thu liễm một chút. Tiêu mộ viễn đặt ba ly rượu trắng lên đĩa quay, ánh mắt lạnh lẽo, không nhanh không chậm nói tự mình rót rượu thì dù sao cũng phải uống chứ nhỉ. Trần Trí Quân vừa vội vàng xoay đĩa quay, vừa sai Diệp Thiến, mau uống đi, xem như bồi tội với Tổng Giám Đốc Tiêu. Sắc mặt Diệp Thiến trắng bệch lúc này thật sự bị dọa rồi. Nhiều rượu như vậy, sẽ uống tới chết người mất. Cô ta ngẩng đầu, nhìn Trần Trí Quân xin giúp đỡ. Tiêu mộ viễn nhìn về phía Trần Trí Quân cười như không cười, Trần Tổng, người của ông không nghe lời rồi. huyệt thái dương của Trần Trí Quân nhảy liên tục nhìn chằm chằm Diệp Thiến, sắc mặt mù mịt quát khẽ thúc giục cô còn chờ cái gì nữa Tiêu Tổng đã mở miệng mà còn không biết xấu hổ à. Diệp Thiến biết mình không còn đường lui, mắt rừng rừng bưng ly rượu lên, nhắm mắt ngửa đầu uống sạch. Trong lúc cô bị chuốc rượu, những người khác giống như không nhìn thấy cô ta. Trần trí quân kéo ghế dựa qua, ngồi cách tiêu mộ viễn không xa cười với giang nhiễm tiểu nhiễm, chúng ta đúng là nước ngập miếu long vương, người một nhà lại không quen biết người một nhà. Trách cậu, làm cậu mà không đủ quan tâm, phải phạt rượu. Dứt lời, hắn tự mình cầm ly rượu lên, nâng ly với giang nhiễm tiểu nhiễm, cậu mời cháu một ly. Giang nhiễm không biết đây là cậu gì, nhưng thấy thái độ lạnh lẽo mà tiêu mộ viễn đối với hắn liền biết quan hệ không gần. Cô ngay cả ly rượu cũng không chạm vào, lạnh nhạt đáp tôi không uống rượu. Nét xấu hổ trên mặt trần trí quân chợt lóe rồi biến mất vội nói, không sao, vậy cậu uống. Ly này cậu nên tự phạt cháu cứ tùy ý. Nói xong, hắn nâng ly rượu uống một hơi cạn sạch. Hai người phụ trách khác cũng sôi nổi kính rượu bồi tội với giang nhiễm. Chúng tôi có mắt không trọng tiêu phu nhân, thật xin lỗi. Vừa rồi trong tình huống kia, bọn họ cũng xem như đồng lõa nên bây giờ tim cả đám đều treo lơ lửng. Sợ tiêu thiếu ra không vui lại giận chó đánh mèo lên bọn họ Giang nhiễm ngồi trên đồi tiêu mộ viễn, nhìn mấy người vừa rồi còn bày ra vẻ mặt ông lớn Trong nháy mắt đã biến thành mấy đứa cháu uống rượu bồi tội xin lỗi mình Đây là cảm giác cáo mượn oai hùng đó sao Đối với hai người khác giang nhiễm vẫn có chút khách khí, dù gì họ cũng chỉ vì kiêng kỵ trần trí quân Ông chủ cũng có nỗi khổ của ông chủ, ai cũng vì chén cơm của mình mà Diệp Thiến rốt cuộc cũng uống hết ba ly rượu trắng, lệ rơi đầy mặt tay vịn bàn, hít thở không thông, chân còn phát run. Tiêu mộ viễn nhẹ nhàng nói, nếu đã là bồi tội thì nên có thành ý một chút, uống thêm ba ly nữa đi. Sắc mặt Diệp Thiến lúc xanh lúc trắng, ánh mắt gần như tuyệt vọng. Trần Trí Quân không rảnh lo nhiều như vậy, lại rót cho cô ta ba ly, đi tới bên người cô ta thấp giọng thì thầm bên tai, bảo cô uống thì mau uống đi, hiểu chuyện một chút. Diệp Thiến không thể nề hà đành cực luôn mạng mình uống thêm ba ly nữa. Vừa uống xong đã chịu không nổi chạy vào toilet ói ra. Trần Chí Quân nói với Giang Nhiễm Tiểu Nhiễm, cháu yên tâm, bộ phim này cháu muốn như thế nào thì làm như vậy. Tài chính không thành vấn đề. Hai người khác cũng gật đầu phụ họa, Giang Đạo cô xem để ai diễn thì mới thích hợp. Một người trong đó đề nghị, hay là để cố ly và hứa khê nhi diễn nhé. Trương Trương từ đầu đến cuối đứng ngoài nhìn vừa kịch này xoay chuyển đã sớm kinh hãi đến đỉnh điểm. Hiện tại nghe được tên cố Ly và hứa Khê Nhi lại nhịn không được kích động một phen, hai người này đều là minh tinh điện ảnh tầm cỡ quốc tế đấy. Mẹ nó vậy chẳng phải đã trực tiếp tăng lên thành siêu cấp đại chế tác à? Kích thích quá đi, nhưng giang nhiễm lại cử tuyệt cô cũng không bị tài nguyên bất ngờ đến làm choáng váng đầu óc đạm mặc đáp vậy thì không cần đâu. Những người khác diễn cũng không khác nhau mấy trước mắt chỉ có nữ chính. Nếu thay người thì những công việc trước kia đều uổng phí cả. Trần Trí Quân vội nói tiểu nhiễm cháu yên tâm, lần này Diệp Thiến nhất định sẽ phối hợp. Giang nhiễm nhìn về phía hắn, nói một cách nghiêm túc Trần Tổng, Diệp Thiến hoàn toàn không diễn được hơn nữa lại không có tinh thần chuyên nghiệp tôi không muốn hợp tác với cô ta nữa. Trần Trí Quân ý thức được mình lỡ miệng, lập tức sửa sai, vậy thì đổi cô ta đi. Cháu muốn dùng ai thì cậu sẽ dùng người đó. Giang nhiễm khách khí trả lời cảm ơn Trần Tổng. Trần Trí Quân tươi cười ân cần, đều là người một nhà, khách sáo làm gì. Nếu sớm biết cháu là đạo diễn thì cậu đã sớm cho người giúp đỡ cháu rồi Giang nhiễm quay đầu lại nhìn tiêu mộ viễn Lại nhìn xung quanh một vòng Nói, vậy, hôm nay kết thúc nhé Chúng tôi còn phải về nhà nghỉ ngơi Được chứ, được chứ, ngày khác lại tụ họp sau Mọi người sôi nổi đứng dậy Giang nhiễm từ trên người tiêu mộ viễn đứng lên Tiêu mộ viễn đứng dậy, ánh mắt dừng trên người Trần Trí Quân Ánh mắt không có một chút độ ấm, nhàn nhạt nói, đông ảnh Nên chấn chỉnh lại rồi Nói xong, anh ôm vai Giang Nhiễm, mang cô ra ngoài. Trần trí quân vốn tưởng rằng mình đã tránh được một kiếp sắc mặt trắng bạch chân mềm nhũn ngã ngồi trên ghế. Những người khác không rảnh quản hắn, đi theo sau tiêu mộ viễn, đưa bọn họ ra cửa, nỗ lực tạo thiện cảm ở phút cuối. Trương Trương đi theo phía sau có chút không biết nên tiến hay lùi. Giang Nhiễm bây giờ đã không còn là tiểu sư muội Giang Nhiễm bình thường, cũng không phải là đạo diễn của đoàn phim Giang Nhiễm. Cô là tiêu thiếu phu nhân danh giá của tiêu gia. Sau khi Giang Nhiễm chào tạm biệt chương chương xong liền theo tiêu mộ viễn lên xe. Xe chạy trên đường, Giang Nhiễm dựa vào lưng ghế, giống như rất mệt nhất thời không nói gì. Qua một lúc lâu tiêu mộ viễn quay đầu nhìn cô thấy dáng vẻ yên lặng như đi vào cõi tiên của cô, liền vươn tay, đẩy đầu cô một cái. Giang Nhiễm nhìn anh, sao vậy? Tiêu mộ viễn liếc cô, nghĩ cái gì mà xuất thần vậy? Giang Nhiễm à, tôi đang nghĩ, rốt cuộc nên để ai đóng vai nữ chính? Nói xong cô có chút bổn dầu dùng tay vỗ vỗ huyệt thái dương tìm ai bây giờ Tiêu mộ viễn, kịch bản này có chút không giống với suy nghĩ của anh Anh còn cho rằng lúc này cô cùng tiêu kiêu ngạo trong nội tâm đang phân cao thấp rối rắm xem nên cảm ơn anh như thế nào Kết quả cô lại không hề xem trọng chuyện này Tiêu mộ viễn hừ nhẹ một tiếng em thật đúng là không xem ba ba như người ngoài nhỉ chương 17 hiện tượng bình thường Đầu óc giang nhiễm xoay truyền một cái liền biết tiêu mộ viễn có ý gì Cô cười hì hì tới gần tiêu mộ viễn ôm lấy cánh tay anh, dù gì cũng là ba ba mà còn khách khí cái gì chứ. Hai mắt tiêu mộ viễn hơi nheo lại, lúc người phụ nữ này phối hợp như vậy, câu tiếp theo chắc chắn không phải lời hay gì. Quả nhiên, giang nhiễm cười nói, chồng người khác thì chắc chắn là chồng rồi còn chồng của tôi. Cô dùng loại biểu tình trời biết đất biết anh biết tôi biết nhìn anh tiến tới bên tai anh nhỏ giọng nói. Nếu đã không dùng được vậy thì nhận làm ba ba cũng không tồi lắm. Mặt tiêu mộ viễn liền trở nên âm trầm. Anh quay đầu nhìn Giang Nhiễm có thể nói là nghiến răng nghiến lợi, bắt lấy tay cô, dùng sức trầm giọng gần từng chữ em đúng là không sợ chết nhỉ cô Giang. A đau, đau quá, xuống tay nhẹ chút tay tôi muốn phế rồi này. Giang Nhiễm kêu la thảm thiết, nghe thấy cô kêu đau anh liền thả lòng tay. Anh chưa bao giờ đánh phụ nữ, dĩ nhiên xưa nay cũng không có người phụ nữ nào có thể ở cạnh anh, chọc thức anh, càng đừng nói đến chuyện khiêu khích. Nhưng kể từ khi kết hôn lại xuất hiện một người phụ nữ không thể không ở chung một phòng Khiến anh thường cảm thấy bất lực khi lấy cô Loại thể nghiệm này khiến anh rất không sảng khoái Sau khi tiêu mộ viễn buông tay, giang nhiễm liền đổi thành gương mặt tươi cười Gác cầm trên vai anh thổi khí bên tay Vậy nên cố gắng làm người chồng tốt đi, sẽ không còn là ba ba nữa Tiêu mộ viễn, tôi vẫn luôn tin tưởng anh mà Nói xong cô nhanh chóng hôn lên mặt anh một cái Tiêu mộ viễn Loại cảm xúc ấm áp mềm mại tinh tế này lại lần nữa in lên mặt anh. Những lời muốn nói trước đó đều đã quên sạch trong đầu chỉ còn sót lại một ý niệm duy nhất. Sao môi cô lại mềm như vậy? Vì cái gì lại mềm đến thế? Nếu hôn môi thì sẽ có cảm giác gì? Tiêu mộ viễn, anh đang suy nghĩ cái gì vậy? Ý thức được suy nghĩ của mình đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Anh liền đẩy giang nhiễm ra, ngồi đàng hoàng lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng Giang nhiễm hiền nhiên không muốn anh được yên tĩnh, cô lại sáp vào anh lần nữa, ôm lấy cánh tay, dựa đầu lên vai anh, tiếng cười trầm thấp tối nay vẫn rất cảm ơn anh, ông xã. Cảm giác có chỗ dựa thật sự rất sảng khoái, về sau sẽ không bao giờ kẹp chặt đuôi làm người nữa. Tiêu mộ viễn liếc cô một cái, em sao? Kẹp chặt đuôi làm người. Anh cười nhạo trong nụ cười còn chứa đựng sự khinh thường và không tin tưởng, có gan đối chọi với tôi cơ mà Giang nữ sĩ còn biết sợ ai sao? Giang Nhiễm cười có chút ngượng ngùng liếc anh một cái rồi lại cúi đầu. Tiêu Mộ Viễn dáng vẻ cô gái nhỏ muốn nói lại thôi trong lúc lơ đãng lại quyến rũ anh. Anh vươn tay nâng cầm cô lên khiến cô nhìn mình Giang lớn mật ở trước mặt tôi không cần phải giả vờ đâu. Tôi đâu có giả vờ. Giang Nhiễm nhìn thẳng vào anh bộ dáng giống như cô gái nhỏ. Đó là bởi vì anh không giống bọn họ. Hừm vậy em nói xem không giống chỗ nào. Tiêu Mộ Viễn hỏi lại. Ngón tay vuốt ve cầm cô, đầu ngón cây giống như cố ý lại như vô tình chạm vào môi dưới của cô. Giang Nhiễm không chú ý tới người đàn ông đang ngo ngoe dục dịch cô nhìn anh, vẻ mặt hàm chứa ý cười anh có tố chất, có giáo dưỡng, nhân phẩm tốt, có tham quan, có tình cảm lại có đạo đức cao. Ngón tay người đàn ông đè lên môi cô cười nhạt một tiếng, bớt nói lời vô nghĩa đi. Giang Nhiễm ủy khuất nhìn anh, đợi anh buông tay ra mới nói tiếp, và điều khác biệt cơ bản nhất chính là anh là chồng của tôi. Quan hệ vợ chồng thực chất chính là đồng minh. Nếu đã là đồng minh, anh đương nhiên sẽ không tổn thương tôi mà hơn nữa còn phải che chở cho tôi. Tiêu mộ viễn hừ nhẹ một tiếng em vậy mà cũng biết rõ lắm. Cô nói không sai nhưng nghe vào tai anh lại có chút khác vốn tưởng rằng cô sẽ nhân cơ hội mà vuốt mông ngựa. Giang nhiễm dựa vào vai anh, ánh mắt dừng tại khoảng không, nhớ lại tâm tình lúc đó, nói tiếp tối nay nếu không có anh tôi nhất định sẽ thỏa hiệp. Tôi không dám lấy nghề nghiệp của mình ra đùa giỡn. Cốt khí tuy rằng rất quan trọng nhưng ước mơ còn quan trọng hơn. Tiêu mộ viễn cúi đầu nhìn cô, không biết vì sao, biểu cảm lý trí trầm tĩnh của cô lúc này khiến trong lòng anh không được thoải mái. Tuy rằng anh biết cô không phải loại phụ nữ tùy tiện tinh quái, ngược lại cô rất có chừng mực. Tiêu mộ viễn hỏi, em có thể uống nhiều vậy sao? Em có thể bán rẻ tiếng cười để nịnh nọt người khác à? Giang nhiễm cười, dù không thể cũng phải thành có thể. Một người chỉ cần biết mình sống vì cái gì thì sẽ có thể chịu đựng được tất cả mọi chuyện. Tiêu mộ viễn trầm mặc một lúc, anh nghĩ đến chính mình cũng đã từng như vậy. Sau khi mẹ qua đời, khi mỗi đêm anh mất ngủ, khi bên cạnh anh đều là những hạng người có trăm phương ngàn kế, vì cái gì mà anh đã chịu đựng được đến cùng. Nghĩ vậy, anh vươn tay còn lại xoa nhẹ đầu cô, em mới bao lớn chứ, đừng sống kiểu hy sinh khảng khái như vậy. Anh không muốn cô như thế mà tình nguyện nhìn thấy dáng vẻ bất cần và vô tư của cô. Cho dù có đôi khi quá to gan lớn mật, tôi không có đâu, giang nhiễm trong nháy mắt tươi cười dạng dỡ nhìn tiêu mộ viễn. Hiện thực thì không có nếu như tôi đã có anh làm chỗ dựa rồi cho nên không cần phải nhẫn nhịn mấy thứ rắc rối kia nữa. Ngẫm lại cũng thấy rất tốt đẹp, không phải sao. Tiêu mộ viễn nhìn cô cười, nụ cười trong vắt thuần khiết cảm giác nặng nề trong lòng giống như mây đen dần tản ra. Anh nói ừ, em hãy nhớ kỹ tôi là chỗ dựa của em, ai dám động đến em thì tìm tôi. Biểu tình người đàn ông bình đạm ánh mắt thâm trầm ẩn chứa sự trịnh trọng không muốn ai để ý Cảm ơn ông xã, giang nhiễm không nhịn được ôm trầm lấy anh anh đối với tôi thật tốt Tiêu mộ viễn đầy cô ra, biểu cảm vừa lãnh đạm vừa kiềm chế chuyện này không liên quan đến em Mà là giáo dưỡng của anh, giang nhiễm tiếp lời, tiêu mộ viễn, giang nhiễm cười trộm Bất luận hai ta có quan hệ như thế nào hoặc nếu đổi thành người khác làm vợ tôi thì tôi cũng sẽ là chỗ dựa cho cô ấy Mặt tiêu mộ viễn vô cảm, bởi vì cô ấy là tiêu phu nhân Thiếu chút nữa Giang nhiễm đã hôn má anh nhưng bởi vì lời này liền mất hết hứng thú Về lý thì đúng nhưng nói ra liền phá hư bầu không khí Cô ngồi sang bên cạnh lười biếng đáp ồ, xe chạy vào khu biệt thự Sau khi hai người xuống xe liền đi vào nhà Giang nhiễm đi tắm giờ trước xong liền dựa vào đầu giường nghịch điện thoại Qua một hồi lâu vẫn không thấy tiêu mộ viễn vào Cô xuống giường ra ngoài tìm người Khi nhìn thấy anh trong thư phòng anh đã thay đồ ngủ, đang ngồi làm việc trước máy tính. Nhìn dáng vẻ là biết tắm xong rồi lại tăng ca. Giang nhiễm dựa vào cạnh cửa nhìn anh còn chưa ngủ à. Tiêu mộ viễn vẫn giống như mấy ngày trước lạnh mặt đáp tôi còn đang bận em đi ngủ đi. Nhưng Giang nhiễm lại đi vào trong trực tiếp ngồi lên bàn làm việc đá dép lê ra, nâng chân đặt lên bàn sách. Cô mặc một chiếc váy ngủ dây, vừa nhấc chân lên. Mắt cá chân tinh xảo, càng chân tinh tế trắng nõn, còn có đùi trong uốn lượn, hoàn toàn lộ ra trước mắt anh. Tiêu mộ viễn nhìn người phụ nữ đang ngồi bên máy tính ít hầu như bị siết chặt, em làm gì vậy? Giang nhiễm cúi người xuống, tay chống cằm mềm mại nói, thì ở bên anh đó. Anh bận bao lâu thì tôi sẽ ở cạnh anh bấy lâu? Cô cong người như vậy, tiêu mộ viễn liền nhìn thấy một mảnh tuyết trắng bên trong cùng khe rãnh kia. Anh chợt đứng lên, tránh đi màn kích thích thị giác đó, lạnh mặt nói, đi ra ngoài đi. Đừng ảnh hưởng tới công việc của tôi. Giang nhiễm chuyển đến ghế dựa tiếp cận tiêu mộ viễn, dỗi tay kéo góc áo anh, ông xã, anh vì cái nhà này ngày đêm làm lụng vất vả, ban ngày đã phải làm việc rồi thì buổi tối nghỉ ngơi đi, xem như vì tôi. Về nhà còn phải thức đêm tăng ca tôi thấy mà đau cả lòng. Tiêu mộ viễn cúi đầu đối diện với cô, mỉm cười, em làm đạo diễn làm gì, đi làm diễn viên đi, giải Oscar cũng là của em luôn. Giang Nhiễm vẫn giữ nguyên biểu cảm cô vợ gợi cảm thương yêu chồng, anh vất vả như vậy, sao tôi có thể nhẫn tâm không ở bên anh chứ Tiêu mộ viễn, chính những lúc này mới khiến anh thấy bất lực với cô Tiêu mộ viễn dùng một ánh mắt cực kỳ nguy hiểm nhìn Giang Nhiễm, khom lưng, bế ngang cô lên, ra khỏi thư phòng Giang Nhiễm hoàn toàn không quan tâm tới vẻ mặt không tốt của anh mà chỉ thích ý dựa vào trong lòng anh Vào phòng ngủ, đi đến mép giường, anh đang định ném cô xuống thì bị cô ôm lấy cổ và chân kéo anh cùng ngã xuống. Hai người lăn một vòng trên giường lớn mềm mại giang nhiễm vừa vặn dựa vào ngực anh. Tay cô cách áo ngủ chạm vào, nhớ tới cảnh thấy anh thay quần áo sáng hôm ấy, nhẹ giọng cảm thán anh đúng là kiểu mặc đồ thì gầy nhưng cười ra thì lại có thịt hoàn mỹ quá hoàn mỹ. Tiêu mộ viện bắt lấy tay cô, hô hấp trầm xuống, đừng có lộn xộn giang nhiễm thấy chuyển biến tốt liền thu lại vậy tôi không lộn xộn anh ngủ với tôi có được không tiêu mộ viễn lão tử đêm nào mà chẳng ngủ với em biết hầu anh chuyển động lên xuống bảo em mà lộn xộn tôi liền xuống lầu ngủ giang nhiễm vội vàng tỏ thái độ không động tuyệt đối không động vì thế hai người liền nằm yên như vậy một lát sau giang nhiễm cảm thấy không thoải mái liền cử động bị tiêu mộ viễn mắng em lại làm cái gì nữa giọng nói mang theo một tia khan khan Không phải, anh không cảm thấy nằm lâu như vậy sẽ không thoải mái sao? Anh siết chặt như vậy làm gì? Bằng không chúng ta điều chỉnh tư thế một chút. Giang nhiễm vừa nói vừa cẩn thận di chuyển. Tiêu mộ viễn nghiêng người, kéo Giang nhiễm vào lòng ôm cô nói cứ như vậy đi, đừng nhúc nhích nữa. Giang nhiễm nằm trong lòng người đàn ông, đúng là rất thoải mái. Cô cười nhẹ, đàn ông quả nhiên không thầy dạy cũng tự hiểu, ngẫu nhiên cũng tìm được đúng tư thế. Lời này muốn bao nhiêu ái muội liền có bấy nhiêu. Tiêu mộ viễn cảm thấy may mắn khi cô đưa lưng về phía mình nên sẽ không nhìn thấy mặt anh. Anh tất nhiên sẽ không nói đây là tư thế ngủ tốt nhất mà anh đúc kết được suốt mấy đêm qua. Bầu không khí yên bình chưa được bao lâu thì hai người liền cảm thấy có chút không thích hợp. Bởi vì, nơi đó rất rõ ràng. Giang nhiễm đỏ mặt nuốt nước bọt tôi là vợ của anh, nên thật ra tôi có trách nhiệm giải quyết một số nhu cầu cơ bản cho anh. Khuôn mặt trắng nõn của tiêu mộ viễn liền nhuộm một tầng hồng nhạt. Anh ấn đầu cô không để cô quay lại nhìn mình, cất giọng khan khan, "Đừng nói nhảm nữa. Đây là hiện tượng bình thường, rất nhanh sẽ tốt thôi." Giang Nhiễm trầm mặc, không khí lại khôi phục sự yên tĩnh một lần nữa. Qua một lúc sau, Giang Nhiễm thử thăm dò, "Hình như anh vẫn chưa ổn thì phải." Chương 18: Thăm ban. Qua một lúc sau, Giang Nhiễm thử thăm dò, "Hình như anh vẫn chưa ổn thì phải." Giọng người đàn ông ấm áp trầm thấp, "Đừng nói nữa." Giang Nhiễm cô lầm bầm lào bào thấp giọng thì thầm là ai nói đàn ông là động vật không quản được nửa thân dưới chứ rõ ràng có người tích tinh như mảng tiêu mộ viễn ánh mắt anh nặng nề duỗi tay tóm lấy cô này anh định làm gì đó giang nhiễm không còn chấn định nữa ngay cả giọng nói cũng bắt đầu phát run làm gì à anh cắn vành tai cô cười xấu xa em hy vọng tôi sẽ làm gì không phải không có anh buông ra trước đã giang nhiễm nói năng lộn xộn Cô chẳng qua chỉ mạnh miệng thôi chứ không có chút kinh nghiệm thực tiễn nào cả. Bỗng nhiên bị hơi thở nam tính bao bọc còn bị bàn tay anh khống chế, hô hấp liền khó khăn có chút choáng váng. Cho em một cơ hội nữa. Anh cất giọng khan khan. Em cầu xin tôi, tôi sẽ buông em ra ngay. Tôi, Giang nhiễm bị một cảm giác hoảng loạn vô thức quật ngã, mềm giọng xin tha. Cầu xin anh mà, tôi được rồi, xem như anh ổn rồi đi. Tiêu mộ viễn hung hăng chỉnh cô một chút hài lòng nhìn cô phát run mới buông tay ra. Cuối cùng cũng có cảm giác hòa nhau, người phụ nữ này thực chất chỉ là một con hổ giấy thôi. Anh đứng dậy xuống giường vào phòng tắm, còn giang nhiễm sụi lơ trên giường, đổ một lớp mồ hôi mỏng, đầu óc trống rỗng. Cô nghiêng người, đầu vùi vào gối, không nhịn được nắm chặt ga giường. Tức quá, rõ ràng rất muốn mà còn sợ cái gì chứ. Nhưng trong nháy mắt đó, bản năng tự bảo vệ mình nổi lên khiến cô khẩn trương đến mức không kiểm soát được mình. Chấm, anh ta quá xấu xa mà. Còn cố ý trêu chọc cô. Giang nhiễm tức giận, bất bình nghĩ nhất định phải báo thù. Nghĩ vậy, ánh mắt hướng về phía phòng tắm, người đàn ông ấy còn chưa ra. Anh muốn ngủ luôn trong phòng tắm à? Kích động qua đi, Giang nhiễm liền thấy buồn chán, không bao lâu sau liền ngủ mất. Sau khi tiêu mộ viễn giải quyết vấn đề xong, vì muốn tiêu hao hết tinh lực nên lại hít đất thêm 100 cái. Anh tra tấn mình xong xuôi mới tắm lại lần nữa. Rốt cuộc quay tới quay lui trong phòng tắm một lúc lâu, lúc ra ngoài thì thấy Giang Nhiễm đã ngủ rồi. Anh nằm xuống cạnh cô ôm lấy cô rồi ngủ một cách yên ổn. Khoảnh khắc ôm cô đi vào giấc ngủ, anh mơ mà nghĩ, mặc kệ ban ngày ẩm ĩ như thế nào chỉ cần buổi tối có thể khiến anh ngủ ngon thì đều có thể nhẫn nhịn hết. Giờ khóc được ngủ một cách yên bình như thế này, đối với một người mất ngủ trường kỳ mà nói là quý giá cỡ nào Bệnh viện tư trong phòng bệnh, Diệp Thiến ngồi trên giường bệnh sắc mặt trắng bệnh đang truyền dịch Đôi mắt cô ta vì khóc mà sưng lên, giống như hai hột hạch đào, đi đôi với khuôn mặt gầy gò trắng bệnh thoạt nhìn hết sức thê thảm đáng sợ Trần Trí Quân ngồi bên cạnh của trách em nói xem em gây sự với ai mà chẳng được cứ một hai phải là cô con dâu của tiêu gia chứ Em làm sao mà biết được anh là cậu họ của anh ấy mà còn không biết bây giờ lại đến trách em. Vừa nói, nước mắt lại rơi xuống. Vì anh em đã phải trả nửa cái mạng rồi. Ai biết lại khéo như vậy chứ. Bàn tay trần trí quân vỗ sau lưng cô ta thở dài một hơi. Trước đó cũng chẳng ai coi trọng chuyện này, chỉ biết đó là một người bình thường. Mẹ nó quả nhiên cũng đủ bình thường. Đúng vậy, ngay cả em cũng không bằng. Diệp Thiến nói trong mắt lóe lên hận ý cùng ghen ghét rốt cuộc cô ta làm sao gà vào tiêu ra. Là đời các ông đính ước cho đời cháu. Mà mấy loại chuyện này cũng chẳng là gì. Trần Trí Quân rút một điếu thuốc trong hộp ra, bật lửa, hút một ngụm dựa vào bên cửa sổ. Nhìn Diệp Thiến cười khẩy em một lòng một dạ dùng hắn lăng xê bản thân mình nên em cho rằng chỉ mình em được gặp hắn thôi hả? Diệp Thiến cho rằng hắn đang ngầm bất mãn liền dỗi chuyện này không phải còn có sự đồng ý của anh sao? Anh ấy nắm quyền thế lớn, nếu cứ bám chặt lấy để lăng xê thì có thể khiến anh ấy trở thành bàn đạp của em mà. Trần trí quân xua tay, tôi nói cho em biết nhóm thiên kim công chúa trong giới thượng lưu này mơ tưởng hắn có thể xếp thành vài vòng lớn đấy. Diệp Thiến không lên tiếng. Chuyện này không khó lý giải, một người đàn ông anh Tuấn lại có thực lực hùng hầu, đã vậy còn trẻ tuổi ai mà không mê chứ? Trần Trí Quân nói tiếp hắn chỉ cần vẫy tay một cái là có thể tìm được một người phụ nữ có bối cảnh có tài nguyên đẳng cấp để kết hôn. Bởi vậy em họ tôi mới sợ chuyện này xảy ra. Hiện tại nội bộ tiêu gia đấu với nhau kịch liệt em ấy làm sao dám để hắn như hổ thêm cánh chứ. Vì vậy để người hậu hoạn liền lôi vụ đính ước kia ra, xem như thuận lý thành trương mà tiến hành. Diệp Thiến trợn to mắt vậy nên giang nhiễm có thể gả cho tiêu mộ viễn là bởi vì cô ta đủ bình thường. Trần trí quân gật đầu cha cô ta chỉ là chủ một xí nghiệp nhỏ, lúc trụ không nổi liền dựa vào sự giúp đỡ của tiêu gia nên chẳng qua chỉ là phế vật thôi. Còn giang nhiễm này, học mấy cái nghệ thuật điện ảnh, ngoài đốt tiền ra thì làm được cái gì? Nói trắng ra cả nhà bọn họ chính là cục nợ của tiêu mộ viễn đấy. Diệp Thiến ngẫm nghĩ, hỏi, nếu về sau tiêu mộ viễn ly hôn thì sao? Ly hôn rồi anh ấy vẫn có vô số sự lựa chọn mà. Trần trí quân cười, ít nhất khi ông cụ còn sống thì sẽ không có khả năng ly hôn đâu. Trong thời gian mấy năm này cũng đủ để bồi dưỡng tốt tiêu mộc thành, để có thể sánh ngang với hắn. Diệp thiến gật đầu, vậy nghĩa là địa vị thái tử gia của tiêu mộ viễn khó mà giữ được. Trần trí quân đi tới trước mặt cô ta, nựng mặt cho nên em cố chịu đựng một chút đi. Đợi đến lúc tiêu mộ viễn chơi xong tôi sẽ hung hăng xả giận giúp em. Diệp thiến hư cười một tiếng, anh đừng có gạt em đó. Em chỉ muốn trả thù con tiện nhân giang nhiễm kia thôi. Có thể chứ em muốn thế nào cũng được. Lời vừa truyền lại nói tiếp nhưng trước mắt em xin lỗi giang nhiễm cho tốt đi tạo quan hệ với cô ta. Diệp Thiến nhíu mày, vẻ mặt không vui. Trần Trí Quân, nếu cô ta thổi gió bên tai tiêu mộ viễn thì tôi cũng không bảo vệ được em. Suy nghĩ Diệp Thiến chợt lóe hỏi anh có thể sắp xếp một cơ hội tiếp cận tiêu mộ viễn giúp em không? Trần Trí Quân nhìn vào mắt cô ta em lại có chú ý gì nữa? Diệp Thiến cười nói, so với việc lấy lòng cô ta còn không bằng lấy lòng tiêu mộ viễn. Anh cho em một cơ hội để em ngủ với chồng cô ta, vừa trả thù cô ta vừa tiếp cận được tiêu mộ viễn, không phải một công đôi việc sao. Trần Chí quân lộ ra nụ cười cáo già nhìn cô ta. Diệp Thiến sợ hắn nghi ngờ, vội nói, anh yên tâm, em vẫn là người của anh. Lòng em còn ở chỗ anh mà, nếu có tin tức gì sẽ nói với anh trước tiên. Trần Chí quân cười, tôi chỉ sợ em làm không được. Em cho rằng tôi chưa từng nghĩ tới mỹ nhân kế à. Không thử thì làm sao biết. Diệp Thiến đối với vẻ đẹp và dáng người của mình vẫn luôn có niềm tin. Dĩ nhiên cô ta càng tin chắc là quả trong thiên hạ này đều đen như nhau. Không có người đàn ông nào lại không chơi đàn bà. Cho tới nay cô ta chỉ thiếu một cơ hội mà thôi. Trần Trí Quân phun ra một ngụm khói. Véo mặt cô ta nếu em có thể quyến rũ được hắn tôi sẽ gọi em một tiếng cô nãi nãi ngay. Trải qua bữa hồng môn yến này, Trương Trương lại có một nhận thức mới về Giang Nhiễm, cũng nâng cô lên vị trí lão đại siêu cấp. Ở đoàn phim, chuyện gì cũng xin chỉ thị của cô. Khi được xin chỉ thị một lần nữa, Giang Nhiễm đỡ chán, anh xem mà làm đi, mấy việc nhỏ này em không quản được nhiều như vậy. Trương Trương thông suốt, vỗ đầu nói, đúng đúng đúng, đúng bắn tên thì phải trúng đích, không thể việc gì cũng làm phiền lão đại được. Giang Nhiễm liếc anh một cái. Anh ta liền cười lớn, đạo nhi, đây là lần đầu tiên anh ôm đùi đó, nên kỹ thuật còn chưa được thuần thục nên thông cảm chút nha. Giang nhiễm cười mắng, biến, anh còn muốn hợp tác hay không? Có chứ, đừng nói là vẫn hợp tác dù quỳ để hợp tác cũng được. Giang nhiễm ngẫm nghĩ, sau đó kéo anh đến chỗ không người, nhấn mạnh anh đừng truyền chuyện nhà em ra đấy. Đạo nhi anh không nói ra đâu, nhưng mà mọi người đều đang thảo luận về người bạn trai thần bí của em đấy. Trương Trương nói, hận sắc không thành thép, thở dài một hơi, bọn họ cũng tưởng tượng nhiều quá rồi, nói tới nói lui nào là cao phú soái, nào là du học nước ngoài, nào là phú nhị đại còn nói cái gì mà có liên quan với đông ảnh. Đúng là không có kiến thức gì cả, anh biết vậy là được rồi, đừng nhào vô bát quái cùng nữa. Hiểu rồi, nhân vật lớn thì phải khiêm tốn. Trương Trương nở một nụ cười hàm ý em yên tâm, anh rất hiểu chuyện với cô. Giang nhiễm thật sự có ý khiêm tốn. Việc công ra việc công, việc tư ra việc tư. Trừ khi gặp phải chuyện nan giải mới không còn biện pháp nào. Bằng không cô cũng không muốn dùng thân phận thiếu phu nhân tiêu ra để người ta nhìn mình với con mắt khác. Như vậy không cần thiết. Bất luận là trước hay sau khi kết hôn thì ở phim trường cô chỉ có một thân phận đó là đạo diễn. Nhưng mà hiện thực không hề phát triển giống như trong tưởng tượng. Trường trương đích thực giữ kín như bưng, nhưng nào ngờ ngày hôm sau Trần Trí quân lại tự mình tới thăm ban. Đường đường là tổng giám đốc công ty đông ảnh lại đứng dưới nắng chờ đạo diễn Giang quay phim. Người đoàn phim nơm nớp lo sợ cho rằng đang có chuyện gì xảy ra. Cẩn thận chạy đến hỏi phó đạo diễn Trương Trương, Trương Trương nhớ tới vẻ mặt nịnh nọt của Trần Trí Quân đêm đó, bình tĩnh mỉm cười, Trần Tổng chỉ đến thăm hỏi đạo nhi của chúng ta thôi mà. Lão đại đông ảnh đến thăm đạo diễn Giang, từ khi nào đạo diễn lại có thể diện lớn như vậy. Ngay cả đại boss cũng tự mình đến quan tâm an ủi. Đợi đến thời gian nghỉ ngơi, Trần Trí Quân liền đi tới trước mặt Giang Nhiễm, bắt chuyện với cô Trần Trí Quân tiểu nhiễm, vẫn chưa thuyền được nữ chính nhà Giang Nhiễm cười đáp lại, cảm ơn Trần Tổng quan tâm, nữ chính vẫn còn đang lựa chọn Người một nhà, khách sáo làm gì? Trần Trí Quân cười phá lệ thân thiết Nữ chính cháu cứ việc chọn coi trọng ai cậu sẽ cho người liên hệ ngay Sao lời này nói ra lại có cảm giác như đang dẫn mối vậy? Lúc Giang Nhiễm quay lại làm việc Trần Trí Quân vẫn ở lại phim trường. Giang Nhiễm thấy có chút phiền, lúc đi toilet liền bớt chút thời gian gửi tin nhắn cho tiêu mộ viễn cậu họ của anh đến phim trường này. Không lâu sau anh nhắn lại, đừng để ý tới ông ta. Giang Nhiễm làm theo lời tiêu mộ viễn, không phản ứng với Trần Trí Quân, vẫn như thường đi tới đi lui, nên làm gì thì làm cái đó. Trần Trí Quân cũng tự mình đến xem một chút hết cùng người này tâm sự lại cùng người kia nói chuyện giống như lãnh đạo cơ sở tự mình tìm thú vui. Đến giờ cơm tối, Trần Trí Quân liền mời cả đoàn phim bao gồm cả nhân viên đi ăn. Chọn một khách sạn xa hoa, lại sắp xếp thêm mấy chiếc xe kéo tất cả mọi người cùng đi. Giang nhiễm vì ngại mặt mũi mọi người nên đành phải đi. Trong phòng lớn khách sạn ngồi đến mấy bàn, vô cùng náo nhiệt. Trần Trí Quân ngồi bên cạnh Giang nhiễm ân cần chu đáo rót rượu, mốc canh cho cô. Giang nhiễm tươi cười xấu hổ nhưng không mất đi lễ phép Trần Tổng tôi không uống rượu. Trần Trí quân vội gật đầu, đúng đúng, lần trước cháu cũng không uống tại cậu Trí nhớ kém. Nào, vậy uống nước trái cây đi. Người đoàn phim giống như sống đủ lâu mới thấy được màn này. Ông chủ đông ảnh cũng xem như một nhân vật danh chấn trong vòng, vậy mà bây giờ lại đi nâng như một đạo diễn nhỏ trẻ tuổi. Đã vậy cứ mở miệng khép miệng là cậu. Đây mà là cậu cái gì chứ? Nhìn giống lão nô tài hơn đó. Giữa bữa ăn Giang Nhiễm muốn ra ngoài hít thở không khí liền đứng dậy nói tôi đi toilet một chút Đi toilet xong cô đi tới chiếc bồn rửa mặt di động bỗng vang lên là tiêu mộ viễn gọi tới Cô ấn nhận cuộc gọi mở loa ngoài vừa rửa mặt vừa nói chuyện với anh Tiêu mộ viễn tối nay có sắp xếp gì không Giang Nhiễm đang đi ăn cơm với mọi người Tối nay không tăng ca ăn xong sẽ về ngay Tiêu mộ viễn tỏ vẻ hài hước thật hiếm có nha Hóa ra cũng có lúc Giang Đạo không làm ca đêm Giang nhiễm cười chẳng lẽ tiêu tổng không có trăm công ngàn việc sao Nói chuyện phiếm với anh trong nháy mắt tâm tình cũng tốt hơn So với việc ứng phó với trần trí quân trên bàn ăn còn sướng hơn nhiều Ngữ khí tiêu mộ viễn lười nhác không so sánh được Tôi là một thương nhân người đầy hơi tiền Làm sao giống giang đạo hiến thân vì nghệ thuật được Phảng phất giang nhiễm có thể nhìn thấy được khuôn mặt đẹp trai ngạo mạn cao lãnh lười biếng Lại mang theo hơi thở lạnh thấu xương Anh như vậy đúng là muốn mạng người ta mà Hai người đang trò chuyện biên kịch chạy đến tìm Đạo Nhi, Đạo Nhi. Giang nhiễm vội nói, về nhà nói tiếp tôi đi trước. Biên kịch đến cô liền đút điện thoại vào túi. Tiêu mộ viễn định cúc điện thoại liền nghe được tiếng nói chuyện phím bên kia. Đạo Nhi, Trần Tổng đang chờ đó. Ừ, Đạo Nhi cô đúng là thâm tàng bất lộ nha. Hóa ra cô là thái tử phi của Đông Tinh. Ủa chúa ơi, tôi vậy mà là đồng nghiệp của một nhân vật lớn. Lần trước anh đẹp trai đến đón cô ở đoàn phim có phải Tiêu Thiếu Gia không? Ừ, à, à mấy ngày cô xin nghỉ cũng là hôn lễ của Tiêu Thiếu Gia, hóa ra là cô kết hôn với anh ta. Trời ạ, sao lúc ấy lại không nghĩ tới chứ? Cô dâu tất nhiên là cô rồi. Thất vọng rồi hả, so với người nói đến tám ngôn ngữ trong miệng mọi người không giống nhau. Không có, không có đâu. Đạo Nhi đang nói cái gì vậy? Tiêu mộ viễn đang trên đường về nhà, hôm nay tự anh lái xe. Anh biết cô quên cúp điện thoại rồi nhưng bởi vì rảnh đến nhàm chán nên mới nghe bọn họ nói mấy lời vô nghĩa đó. Anh tất nhiên sẽ không thừa nhận trong lòng vô thức có một lòng hiếu kỳ về cô, muốn biết chuyện của cô, muốn hiểu thêm về cuộc sống hàng ngày của cô. Giang nhiễm trở lại phòng, bầu không khí tại hiện trường đặc biệt náo nhiệt. Trần Trí Quân, người vừa có danh lợi lại từng chảy, việc lung lạc lòng người và khuấy động bầu không khí, đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Giang Nhiễm vừa ngồi vào chỗ Trần Trí Quân đã vội rót nước trái cây cho cô Tiểu Nhiễm, mọi người nói bình thường cháu làm việc vất vả Nên đều rất muốn kính cháu một ly Tiêu mộ viễn nhíu mày lại Trần Trí Quân Ông ta còn chưa đi, còn kéo bọn họ đi ăn cơm chung Chấm, sao cô lại không nói với anh Giang Nhiễm đáp lại sự nhiệt tình của mấy vị đại gia Cũng may cô uống nước trái cây nên không sao cả Thừa dịp không khí đang tốt có người lớn mật nói Đạo Nhi có thể gọi tiêu tổng đến không Những người khác cũng ồn ào theo. Giang đạo chỉ cần ra lệnh một tiếng tiêu tổng sẽ đến thôi. Trần Tổng nói tiêu tổng đặc biệt chiều chuộng giang đạo của chúng ta mà. Lần trước tiêu tổng tới đoàn phim chúng ta còn chưa được thấy rõ ràng. Anh ta có đẹp như trên tạp chí không? Thật sự rất muốn chính mắt chiêm ngưỡng đại thần đó. Tôi còn muốn chụp ảnh chung với tiêu tổng, lưu lại làm tiền vốn để khoác lác sau này. Ngữ khí giang nhiễm tương đối bình đạm cười, không có đâu tôi làm gì có khả năng lớn vậy. Tiêu Tổng bận lắm, không rảnh đến đâu. Cô không muốn bởi vì mấy việc vặt này mà tạo thành gánh nặng cho tiêu mộ viễn. Ngay cả chuyện Trần Trí Quân tổ chức bữa ăn này cô cũng định đến tối về nhà mới nói. Có việc gọi người ra thì không nói làm gì, nếu ngay cả mấy chuyện xã giao bình thường cũng tìm anh thì quá làm phiền rồi. Trần Trí Quân tiếp lời tiểu nhiễm, cháu cũng quá khiêm tốn rồi. Cậu còn nhìn ra được mộ viễn rất thương cháu. Nhà sản xuất đã uống nhiều vỗ bàn hô, một người biểu quyết thỉnh cầu được chiêm ngưỡng đại thần Những người khác sôi nổi hưởng ứng, hai người biểu quyết thỉnh cầu được chiêm ngưỡng đại thần Ba người biểu quyết, đi hết một bàn liền tràn sang bàn thứ hai Đầu giang nhiễm có chút đau, biểu tình cố ý trầm xuống, đè áp bầu không khí, lạnh nhạt nói Mọi người làm vậy là muốn buộc tôi rời khỏi à Mấy đại gia đang ẩm ý liền trở nên yên tĩnh, có chút thấp thỏm nhìn cô Giang nhiễm lại cười cười Hòa hoãn khữ khí, mỗi ngày tiêu tổng đều nhiều việc tôi không có bản lĩnh quấy dày anh ấy đâu. Các người muốn gặp anh ấy thì sau này tự tìm cơ hội đi. Trong lòng mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi. Giang nhiễm vừa lên tiếng liền dập tắt sự nổi bật mà trần trí quân mang tới. Tiêu mộ viễn nhìn con đường trước mặt trong đầu hiện ra khuôn mặt thanh lệ của người phụ nữ kia. Cô không phải đang giả vờ thanh cao mà thật sự có vài phần khí tiết. Khí tiết. Chí khí thiên cường trong việc bảo vệ giá trị và danh dự của mình Chí ít khi ở ngoài sẽ không dùng tên tuổi anh để thể hiện bản lĩnh của mình Giữa một đám người vừa ca ngợi vừa thổi phồng Thì cô lại bình tĩnh và khắc chế Một con người khi ở trước danh lợi lớn đều cảm thấy lâng lâng Nhưng cô có thân phận tiêu phu nhân lại phá lệ trầm ổn có chừng mực Trước khi kết hôn nghe nói đối phương là cô gái trẻ xuất thân từ gia đình bình dân Anh thật sự không ôm nhiều kỳ vọng Không nghĩ tới cô lại mang đến cho anh nhiều phát hiện ngoài ý muốn như vậy Tiêu mộ viễn cong môi cúp điện thoại gọi cho trợ lý Sau khi biết khách sạn Giang Nhiễm đang ở anh quay đầu xe chạy về hướng đó mười 19 ăn miếng trả miếng Trong phòng sau khi Giang Nhiễm không ngừng tìm chủ đề trò chuyện cuối cùng cũng thành công rời sự chú ý của mọi người ra khỏi tiêu mộ viễn Kỳ thật lần này cô đến buổi xã giao này không phải để cho Trần Trí quân mặt mũi mà là vì mặt mũi của tất cả nhân viên công tác Trong lúc quay phim khó tránh khỏi áp lực lớn khiến mọi người như đi trên băng mỏng, giúp bọn họ thả lòng một chút cũng là vì hiệu suất làm việc tốt hơn sau này. Trần Trí Quân là ông chủ lại tự mình đến thám ban, như vậy sẽ khiến bọn họ càng thêm tin tưởng vào hạng mục này. Trợ lý Trần Trí Quân đi tới bên cạnh cúi người xuống nói nhỏ vào tay hắn. Sắc mặt Trần Trí Quân chợt thay đổi. Hắn đứng lên cười với Giang Nhiễm, xin thứ lỗi, cậu có chút việc phải ra ngoài. Nói rồi, hắn đứng dậy rời khỏi phòng. Giang Nhiễm nhàn nhạt gật đầu cũng không để ý lắm. Sau khi Trần Trí Quân đi rồi, mấy đại gia ở đây nói chuyện càng thả lỏng, tự nhiên hơn. Người một bàn này đều là đồng nghiệp ngày đêm chung đụng với Giang Nhiễm, trải qua mấy tháng mài rũa với nhau đã tạo ra tình cảm cách mạng rất thâm hậu. Trợ lý tiểu từ bưng ly rượu lên, nói với Giang Nhiễm, đạo Nhi em tự phạt một ly vì lúc trước đã tin vào lời đồn cho rằng Diệp Thiến là con chim hoàng yến của Tổng Giám Đốc Tiêu. Hay già Tổng Giám Đốc Tiêu làm sao coi trọng Diệp Thiến được Dứt lời cô ấy uống một hơi cạn sạch, có cô ấy dẫn đầu, những người thường ngày hay bát quái cũng bắt đầu sôi nổi tự phạt rượu. Đạo nhi cô cũng nghẹn quá rồi đó cứ luôn bất động như tượng ngồi nghe chúng tôi bát quái. Hồ thẹn, thật hồ thẹn, thật ra trước đó tôi cũng không tin lắm. Tổng giám đốc tiêu là kiểu nhân vật nào chứ, làm sao nhìn chúng diệp thiến được. Nếu anh ấy thật sự muốn nuôi một con chim hoàng yến thì ít nhất cũng phải là người ôn nhu bậc này chứ. Cô nói đang nói đi đâu vậy? Trương trương gõ đầu cô ấy, Tổng Giám Đốc Tiêu là người chính nghĩa, chỉ yêu sâu sắc mỗi đạo nhi, căn bản không phải loại người chuyên làm loạn như vậy. Chấm, uống nhiều quá, uống nhiều quá rồi, em không có ý đó đâu, đạo nhi à, chị ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Giang nhiễm cười thôi được rồi, để tôi nói cho mọi người nghe một chuyện Tổng Giám Đốc Tiêu và Diệp Thiến thật sự không có quan hệ gì, anh ấy không quen biết cô ta. Vậy nên sau này đừng nghe mấy tin đồn bậy nữa, hoàn toàn tin tưởng không chút nghi ngờ. Đạo Nhi chị yên tâm, sau này mà còn thấy mấy loại lăng xê kiểu này thì em nhất định sẽ làm sáng tỏ. Đúng vậy, chúng tôi cùng hội cùng thuyền với Giang Đạo mà. Ủi, thật kỳ quái nha. Có người vừa lứt điện thoại vừa kinh ngạc nói. Những tin bát quái về quan hệ giữa Tổng Giám Đốc Tiêu và Diệp Thiến đều không thấy nữa rồi. Ngay cả trên mấy diễn đàn tin nóng cũng không. Những người khác nghe vậy lập tức sôi nổi lấy điện thoại ra xem. Thật đúng là vậy nha. Một chút cũng không tìm được qua wow, xử lý sạch sẽ thật đó. Giang Nhiễm nghe mọi người nói thế cũng tự mình xem qua, xác nhận đúng là rất sạch sẽ. Những tin tức liên quan đến tiêu mộ viễn, trừ một ít bài tóm tắt thương vụ thì không có bất kỳ tin nóng nào về sinh hoạt cá nhân của anh. Tôi phát hiện có rất nhiều dự án có tên Diệp Thiến đã không còn nữa rồi. Đúng đó, không chỉ là những tai tiếng với Tổng Giám Đốc Tiêu mà những dự án phim hoa Mỹ gì gì đó cũng biến mất cả rồi. Những trang web nổi tiếng cũng không có bóng dáng của cô ta. Này này, thương hiệu quảng cáo có tên tuổi kia đã gỡ ảnh tuyên truyền của cô ta xuống luôn rồi. Mấy người vừa xem vừa thầm cảm thán, lão đại quả nhiên không dễ dựa như vậy. Vậy có thể thấy rằng tiền đồ sau này của Diệp Thiến sẽ lành ít dữ nhiều rồi. Trường trường bỗng hét to lên các bảo bối, đặt điện thoại xuống hết đi nào, bây giờ đi chú ý Diệp Thiến làm gì chứ. Không phải chúng ta nên nâng chén chúc cho Giang Đạo và Tiêu Tổng trăm năm hòa hợp à. Anh cầm ly rượu lên, đi tới cạnh giang nhiễm ôm lấy bả vai cô, nhìn cô, giọng nói cực kỳ tình cảm giang đạo từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy em, anh đã biết em không phải là người bình thường rồi. Giang nhiễm còn chưa lên tiếng, bỗng cảm nhận được một tầm mắt lạnh băng phóng tới, lạnh đến thấu xương khiến cô sờn cả tóc gáy. Cô nhìn về nơi toát ra khí lạnh kia liền đụng phải ánh mắt ánh mắt đen nhánh thâm thúy của một người. Giang nhiễm sừng sốt, sao anh lại đến đây? Trần trí quân đứng bên cạnh tiêu mộ viễn, biểu cảm kích động tiêu tổng mà mọi người chờ mong đã đến rồi đây Chỉ trong nháy mắt tất cả mọi người đồng loạt nhìn qua Sau đó bên trong liên tục vang lên tiếng hít khí và cảm thán Giá trị nhan sắc của người thật có lực sát thương lớn thật đấy Người ở trong giới giải trí hỗn tạp này có ai mà chưa từng thấy qua tuấn nam mỹ nữ Nhưng người giống như tiêu mộ viễn, vừa đẹp trai lại vừa sở hữu quý khí toàn thân đều là khí chất tự phụ, nhìn một cái đã biết là người cao không vơi tới thì làm sao còn được nhìn thấy thường xuyên. Trước khi tiêu mộ viễn đến, mọi người còn cảm thấy Trần Trí Quân có vẻ ngoài lịch sự tao nhã, đứng giữa những ông lớn còn có mị lực của một người đàn ông thành thục ổn trọng. Nhưng lúc này khi Trần Trí Quân đứng bên cạnh tiêu mộ viễn, so với anh lùn hơn một cái đầu, giá trị nhan sắc và khí chất lại càng kém xa, vô tình bị vị thiếu gia này làm lộ ra cảm giác thấp kém. Nếu nói tiêu mộ viễn mang đến cảm giác cấm dục cao cấp thì Trần Trí Quân lại là túng dục quá độ. Trong phòng có một thoáng yên tĩnh, mọi người đều không biết nên cư xử với ông lớn lạnh lùng cao quý này như thế nào. Đặc biệt là khi sắc mặt của anh ạc hình như không tốt lắm. Ánh mắt tiêu mộ viễn vẫn luôn dừng trên người giang nhiễm. Mà Trương Trương ngồi bên cạnh cánh tay vẫn vắt trên vai cô. Anh ta đột nhiên cảm thấy cánh tay này đã không còn là của mình nữa rồi, dường như nó đã bị cắt đứt bởi thứ gì đó lạnh đến tận xương. Tiêu Mộ Viễn chậm rãi đi tới, Trương Trương hậu chi hậu giác dùng mình, giống như bị điện giật thua tay lại, đứng lên, nhường chỗ cho anh. Anh ta còn cung kính kéo ghế ra cho Tiêu Mộ Viễn. Nhưng Tiêu Mộ Viễn lại không ngồi xuống, anh chỉ cầm lấy cái ly trước mặt Giang Nhiễm rồi dơ lên với những người đang ngồi. Ông lớn đã muốn kính rượu, mấy người họ liền sôi nổi đứng lên. Tiêu mộ viễn mỉm cười, nhàn nhạt nói trước đó đã từng nghe nhiễm nhiễm nhắc đến công việc của đoàn phim, mọi người đều vất vả rồi. Không vất vả, không vất vả đâu. Cũng không hẳn, đây chỉ là những việc thuộc bổn phận của chúng tôi thôi mà. Mọi người giành giật nhau, anh một câu tôi một câu lên tiếng. Tiêu mộ viễn tôi kính mọi người một ly. Nói xong liền nâng ly nước trái cây mà giang nhiễm đã uống qua uống hết phân nửa còn lại. Giang nhiễm, đại ca anh thật đúng là biết chọn đó Những người ở đây cũng sôi nổi uống sạch rượu của mình Tiêu mộ viễn mới vừa đặt ly xuống, Trần Trí Quân đã vội cầm một ly rượu đến Cười bảo tiêu tổng, cậu cũng kính chó một ly Trường Trương đứng chờ bên cạnh, đang định rót thêm nước trái cây vào ly Thì nghe thấy tiêu mộ viễn lạnh nhạt đáp, hôm nay đến đây thôi, tôi còn phải đưa nhiễm nhiễm về Nụ cười trên mặt Trần Trí Quân cứng lại, có chút xấu hổ Và mặt trần trụi như vậy, hoàn toàn không cho hắn chút mặt mũi nào tất cả những người ở đây đều nhìn ra được. Nhưng dù sao hắn cũng là kẻ đã thành tinh, đào mắt một cái đã trở lại vẻ ung dung bình thản, đặt ly rượu xuống tươi cười nịnh nọt là do cậu không tốt đã chiếm thời gian của tiểu nhiễm. Ngoài thời gian làm việc thì con bé đều thuộc về gia đình mà. Tiêu mộ viễn liếc hắn một cái ánh mắt nhàn nhạt tuy cái gì cũng chưa nói nhưng còn áp lực hơn mấy lời dạy bảo Tim trần trí quân như ngừng đập cảm thấy cực kỳ dày vò. Tiêu Mộ Viễn nắm tay Giang Nhiễm, nói, đi thôi. Giang Nhiễm xách túi trên ghế lên, nói với mọi người một tiếng, tôi đi trước đây, mọi người cứ từ từ ăn, chơi vui vẻ nhé. Giang Đạo đi thông thả. Tiêu Tổng đi thông thả. Giang Nhiễm theo Tiêu Mộ Viễn ra ngoài, Trần Trí Quân cũng đi theo tiến Các nhân vật quan trọng đều đã rời khỏi, mấy cô gái trong phòng lập tức hét chói tai Tiêu Tổng đẹp trai quá à. Sao anh ấy lại có thể đẹp như vậy? Tôi tuyên bố kể từ ngày hôm nay sẽ là fan của Tiêu Tổng. Anh ấy chính là idol của tôi. Các người có chú ý đến mấy chi tiết nhỏ kia không? Anh ấy dùng ly của Giang Đạo uống nước mà cô ấy đã uống qua, đã vậy còn nắm tay cô ấy nữa. Xét về tâm lý học thì hành vi này biểu hiện một mối quan hệ cực kỳ thân mật. a tôi cảm thấy giữa họ quả thật có tình yêu đó. Tôi phải trở thành fan CP của Tiêu Tổng và Giang Đạo. Trong lúc mọi người phi thường hưng phấn, chỉ có chương chương là đứng ngồi không yên. Anh ta bất thình lình nhớ tới ánh mắt của tổng giám đốc tiêu khi nhìn mình cánh tay liền cảm thấy đau. Đáng sợ thật, anh ta đắc tội với tiêu mộ viễn từ khi nào chứ? Trần trí quân tiễn tiêu mộ viễn và giang nhiễm lên xe, nhìn theo chiếc xe dần biến mất nụ cười trên mặt rốt cuộc cũng lạnh xuống. Tiểu tử thúi, sau này sẽ cho mày biết mặt. Giang nhiễm ngồi trên ghế lái phụ, nhìn tiêu mộ viễn đang lái xe, tò mò hỏi, sao anh biết tôi đi xã giao ở đây vậy? Tiêu mộ viễn đánh tay lại quẹo qua góc đường. Không chút để ý đáp trần trí quân tổ chức bữa tiệc này còn không phải là làm cho tôi nhìn à. À, Giang Nhiễm gật đầu, lại hỏi. Anh không cho ông ta mặt mũi như vậy có phải không tốt lắm không? Dù sao cũng là cậu họ tiêu mộ viễn không coi ai ra gì như vậy cô lo anh sẽ gây thù chuốc oán. Tiêu mộ viễn cười lạnh một tiếng em sợ ông ta sẽ làm gì à? Không có anh tôi quả thực sợ ông ta đó. Giang Nhiễm dùng vẻ mặt tôi thật nhỏ bé tôi thật bất lực cần ông lớn phù hộ nhìn anh. Ánh mắt hai người giao nhau, tiêu mộ viễn cười nhạo, nói ông ta không còn nhảy nhót được bao lâu nữa đâu. Giang nhiễm hiểu ý của anh, anh muốn khai trừ ông ta à? Không đơn giản như vậy. Biểu tình tiêu mộ viễn nhạt nhẽo, ánh mắt nhìn thẳng con đường trước mặt. Có vài món nở cần phải thanh toán. Giang nhiễm nhìn sườn mặt đẹp đẽ và ánh mắt lạnh lùng khác biệt của anh, lại một lần nữa nhận ra, vị này không chỉ đẹp trai kinh người mà còn là tổng tài bá đạo hàng thật giá thật. Về đến nhà tiêu mộ viễn cầm lấy bản tin mới về tập đoàn mà quản gia đặt trên bàn lên, ngồi xuống sofa lật xem. Giang nhiễm cũng ngồi xuống theo, sau đó nằm xuống, đầu gác lên đùi anh. Tiêu mộ viễn cúi đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh băng mang theo ý cảnh cáo. Giang nhiễm chớp mắt cười, ông xã à, anh đẹp trai quá đi. Từ góc độ này nhìn vẫn đẹp như vậy. Tiêu mộ viễn không được tự nhiên ngẩng đầu, duỗi tay đẩy đầu cô tránh ra đi. Giang nhiễm nhắm mắt lại, ngáp một cái, hôm nay mệt quá, cho tôi nằm nghỉ một lát đi. Không đợi tiêu mộ viễn đầy cô lần nữa, cô đã nghiêng người, ôm chặt eo anh, đầu chôn vào bụng anh, giống như một đứa con nít đang chơi xấu, không tránh, không tránh, nhất định sẽ không tránh ra đâu. Tiêu mộ viễn, sao ngày nào cô cũng có nhiều trò như vậy. Giang nhiễm ôm anh một lúc lâu liền cảm thấy có chút bất bình thường. Hơi lùi ra một chút, đến khi nhìn thấy vị trí đã nổi lên kia liền nhìn về phía đương sự. Tiêu mộ viễn đang xem báo, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy hàm dưới căng chặt của anh. Giang nhiễm lật người, thành thật nằm ngửa lại. Đây mà là cấm dục cái gì chứ? Dễ dàng bị kích động như vậy, đúng là dễ vỡ mà. Sau cùng tiêu mộ viễn vẫn không thể ngồi yên được lấy tờ báo che mặt giang nhiễm lại, đẩy cô ra rồi đứng dậy, giọng nói trầm thấp khàn khàn, khuya rồi, tắm rửa rồi ngủ đi. Ồ, bên dưới tờ báo truyền đến thanh âm mềm mại của người con gái. Giang nhiễm nằm thêm một lúc rồi cũng lên lầu tắm rửa. Tắm xong còn tỉ mỉ chọn một bộ đồ ngủ thật đẹp, sau đó mới dựa vào đầu giường đọc sách đợi người. Nhưng đã đọc hết mấy chương mà người còn chưa vào. Giang nhiễm buông sách dáng vẻ như bà mẹ già thở dài một hơi, sao lúc nào cũng không biết tự giác như vậy chứ, phải đợi người ta gọi mới chịu đi ngủ. Cô đến thư phòng tìm nhưng không thấy ai. Xuống ban công dưới lầu cũng không có người. Người đâu rồi? Giang nhiễm cầm theo di động đi lên lầu ba. Lúc đang định gọi điện thì thấy tiêu mộ viễn đang ở phòng tập thể thao. Cô đứng cạnh cửa, hai mắt như keo dán chặt trên người anh, dường như không có cách nào rời mắt được. Tiêu mộ viễn chỉ mặc một chiếc quần đùi thể thao, đang chống đẩy. Thời điểm anh dùng sức các cơ bắp trên người đều hiện lên rõ mồn một. Ánh mắt giang nhiễm lứt qua lồng ngực bằng phẳng rộng lớn của anh, dần di chuyển xuống thưởng thức những tắc cơ bụng kia. Cơ bắp uốn lượn, đường cong sắc nét, phơi bầy một cảm giác tuyệt mỹ. Giang nhiễm cảm thấy hình ảnh trước mắt nếu xuất hiện trên màn ảnh, nhất định sẽ khiến vô số người phụ nữ phát cuồng. Tiêu mộ viễn trống đẩy xong, đứng dậy, đi đến một chiếc máy thể hình, bắt đầu tập luyện một thứ khác. Giang nhiễm đứng sau lưng anh, ánh mắt chuyển từ chiếc cổ thon dài đến hai bờ vai rộng lớn của anh, rồi lại đến phần lưng tuy gầy nhưng lại rắn chắc không có chút thịt thừa, còn mang theo cảm giác rất có lực khi anh nâng dụng cụ thể hình, xương bà vai buộc chặt như một con báo đang vận sức chờ phát động. Sức nặng của từng dụng cụ dần tăng lên, làm đến cái thứ năm cô nhìn thấy sau lưng anh chảy ra một lớp mồ hôi tinh mịn. Giang nhiễm cảm nhận được trong không khí tràn ngập mùi hormone nam tính, nồng nhiệt mê người. Mặt cô có chút không khống chế được mà đỏ lên, ngay cả thân thể cũng bắt đầu thấy nóng. Cô kiên nhẫn chờ anh vận động xong, thầm nghĩ đã trễ thế nào chắc là không sai biệt lắm. Nào biết sau đó tiêu mộ viễn lại tiếp tục đi tới máy chạy bộ để rèn luyện cặp chân dài nghịch thiên kia. Anh không uống rượu mà sao giống như say vậy? Giang nhiễm kéo một chiếc ghế ra, ngồi xuống đối diện tiêu mộ viễn cầm điện thoại chụp hình anh. Tiếng tách tách vang lên liên tiếp tiêu mộ viễn đầu đầy mồ hôi, sự lạnh lùng trong mắt lập tức vỡ tan. Giang nhiễm cười tuồng tìm, hình ảnh gợi cảm hấp dẫn như vậy, nếu không chụp thì thật đáng tiếc. Tiêu mộ viễn thấp giọng trách mắng, đi ra ngoài đi. Đừng có quấy giày tôi. Đây không phải là quấy giày nha, đây gọi là bầu bạn đó. Nào, để tôi quay một video cho anh. Giang nhiễm đổi qua chế độ quay, nói với anh. Kinh ngạc chưa, người đàn ông trẻ trung khỏe mạnh đêm khuya vứt bỏ vợ yêu để ngâm mình trong phòng thể thao, mồ hôi tuôn như suối. Tiêu mộ viễn đứng dậy, giật lấy di động của cô. Chả tôi, tôi còn chưa quay xong mà. Cô đứng lên muốn lấy lại di động liền bị tiêu mộ viễn nắm lấy eo. Anh không tốn chút sức nâng cô lên đặt trên vai. Anh ném điện thoại đi khiêng cô ra khỏi phòng tập thể thao. Buông tôi ra, cô nằm trên vai anh dẫy rùa. Bố, anh đánh mạnh một cái vào mông cô. Anh dám đánh tôi, trên mặt Giang nhiễm ửng đỏ một mảng lớn. Đã vậy còn là đánh vào mông, đúng là xấu hổ mà. Bố, như để đáp lại, anh đánh thêm một cái nữa. Bạo lực gia đình, anh như vậy là đang bạo lực gia đình. Anh ức hiếp tôi, Giang nhiễm kêu la thảm thiết. Em mà còn động đẩy nữa thì lăn từ trên cầu thang xuống đi, đến khi đó lại thành chấn động não đó. Người đàn ông lạnh nhạt cất tiếng. Giang Nhiễm, không cam lòng, lại dẫy dụa mấy lần nữa Nhưng lúc này cô tựa như một con cá nằm trên thớt bị người ta gắt gao khống chế Giang Nhiễm không còn cách nào liền thành thật không ít Bố, anh lại ra tay đánh cô Này, anh quá đáng rồi đó nha Cái gì tôi cũng chưa làm mà Sao lại đánh nữa chứ Giang Nhiễm ủy khuất kháng nghị. Anh lười nhác nở nụ cười, đây không phải là đánh Đây gọi là đang giáo dục Giang Nhiễm ăn miếng trả miếng, làm khá lắm Tiêu mộ viễn cười hừ, em dù sao cũng là một thanh niên văn nghệ, vậy mà đạo lý như chơi với lửa có ngày chết cháy cũng để đích thân ba ba phải dậy. Đừng có chiếm tiện nghi tôi. Tiêu mộ viễn cười ha ha. Anh khiêng cô về phòng, đứng bên mép giường, lại đánh mông cô thêm một cái, nói cầu xin ba ba thả em xuống đi. Giang nhiễm cắn răng tôi thả chết chứ không chịu khuất phục. Tốt lắm, anh bắt đầu véo mạnh vào mông cô. a ba ba, ba ba cầu xin anh buông tha cho tôi đi. Giang nhiễm mất khống chế la lên, hai chân liên tục run rẩy. Tiêu mộ viễn dừng lại, ném cô lên giường, từ trên cao nhìn cô thành thật ngủ đi, đừng gây rối nữa. Giang nhiễm quay mặt đi, đưa lưng về phía anh, chỉ rên một tiếng nhỏ. Tiêu mộ viễn trống nạnh đứng bên mép giường, nhìn cô trong chốc lát trong mắt toát ra một tia ý cười, sau đó đi về phía phòng tắm. Giang nhiễm nghe thấy tiếng bước chân, lập tức quay lại nhìn lén anh. Trên mông cô vẫn còn lưu lại cảm giác nóng bỏng đó chậm chạp chưa hết. Cô nhìn chằm chằm bóng dáng anh, càng nhìn lại càng trầm tư. Tiêu Mộ Viễn vẫn như thường lệ, thật lâu mới rời khỏi phòng tắm. Giang Nhiễm cuộn tròn trong chăn yên tĩnh nghỉ ngơi. Trước nay vào thời điểm này khẳng định cô đã ngủ lâu rồi, nhưng đêm nay bị lăn lộn một cách quá đáng, những hình ảnh ngắn ngủi trong đầu cứ luân phiên xuất hiện khiến cô không ngủ được. Sau khi người đàn ông lên giường, cô vẫn không nhúc nhích. Còn đang tự hỏi, lát nữa nên giả bộ ngủ như thế nào để dùng một tư thế thật tự nhiên dán vào người anh. Giang Nhiễm còn đang suy nghĩ hành động trong đầu thì một hơi thở nóng rực đã áp tới đây. Người đàn ông đang ôm lấy cô, bị người nào đó ôm chặt vào ngực đã vậy còn bị điều chỉnh thành một tư thế cực kỳ chặt chẽ, lưng Giang Nhiễm hoàn toàn dán chặt vào ngực anh. Trái tim thình thịch thình thịch nhảy lên, đầu óc có chút hỗn loạn. Chuyện này, tổng tài bá đạo yêu cô sao? Chương 20, vai nữ chính. Giang nhiễm nằm vẫn không nhúc nhích trong lòng ngực người đàn ông, nhưng suy nghĩ trong đầu lại giống như con ngựa hoang thoát cương điên cuồng rong ruổi. Từ khi nào anh lại có ý với cô? Sao anh có thể có ý với cô được? Có phải bởi vì trông cô tơ trẻ thoát tục lại không làm ra vẻ giống như những người đê tiện quỳ quái ngoài kia nên mới khiến tim anh đập thình thịch không? Tổng tài bá đạo đều muộn tao như vậy sao? Muộn tao, bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại nóng bỏng. Thừa dịp cô ngủ thì thân cận, ở trước mặt cô thì lại tỏ vẻ ghét bỏ. Tâm tình giang nhiễm thật sự rất sảng khoái, trên cơ bản cô đã nhận định rằng tiêu mộ viễn cũng có ý với mình. Nhưng cô vẫn không biết nên bày ra biểu cảm gì khi đối diện với anh, ngẫm lại bỗng thấy có chút ngượng ngùng. Ngày nào cũng rỗi tới dỗi lui với nhau, khi đối diện với vẻ mặt ghét bỏ của anh cô cũng chẳng mấy đề tâm. Nhưng hiện giờ đột nhiên phát hiện mình được yêu thích khiến cô không kịp trở tay. Giang nhiễm nỗ lực khống chế hô hấp của chính mình trong đầu cũng bắt đầu niệm kinh để bình tĩnh lại Cô muốn dằn lại trái tim đang đập thình thịch, cánh tay người ấy đang đặt trước ngực cô Cô không thể để anh phát hiện ra điều bất thường Giang nhiễm dùng tất cả ý chí để đấu tranh với bản năng Nửa tiếng này có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất từ khi sinh ra cho đến giờ của cô Vừa dày vò, vừa mừng thầm, vừa hưng phấn, mũ vị tạp trần Nhưng lại đặc biệt sảng khoái tinh thần Nhịn rồi lại nhịn cuối cùng lại nhịn tới bên người đàn ông đang ngủ. Nghe thấy tiếng hô hấp vững vàng của anh cô thử giật giật người thăm dò. Dịch ra khỏi lồng ngực anh cuối cùng cũng có thể há mồm thở dốc Nhưng Giang Nhiễm nhẹ nhõm còn chưa quá 10 giây, người đó đã xoay người lại, duỗi cánh tay dài ra bắt lấy cô. Giang Nhiễm, có cần phải dính người như vậy sao? Rất xấu hổ đó nha. Giang Nhiễm lại bị dính vào ngực người đàn ông một lần nữa, anh còn ngại chưa đủ ôm chầm lấy cô. Giang Nhiễm có chút không biết phải làm sao, không biết nên phối hợp với anh như thế nào trộm hé mắt nhìn, xác định anh thật sự đang ngủ. Tiêu mộ viễn đang ngủ say theo bản năng nhích tới nhích lui, rốt cuộc cũng tìm được một tư thế vừa lòng. Giang Nhiễm, thân thể cô bị áp vào ngực anh, hai chân còn bị anh kẹp chặt. Cả người bị kẹp chặt đến mức không còn một kẽ hở. Chấm, như vậy ai mà chịu được cơ chứ? Giang Nhiễm định dãy rùa, nhưng sức lực của đàn ông lớn hơn nhiều so với phụ nữ, hai người không cùng một cấp bậc. Cô chỉ có thể lấy lùi làm tiến, chậm rãi điều chỉnh, dịch cánh tay anh xuống một chút để mình được thoải mái cũng như dễ thở hơn. Bên ngoài ánh trăng treo cao trong phòng lại chỉ có tiếng hô hấp trầm thấp. Ánh đèn trong phòng là một mảng màu trắng mông lung. Giang nhiễm quay đầu, nương theo vầng sáng kia, nhìn về phía người đàn ông gần trong gang tấc Khoảng cách gần như vậy mà cô vẫn không thể nhìn ra được bất kỳ khuyết điểm nào trên mặt anh. Đẹp đến mức không chê vào đâu được. Tổng tài bá đạo lúc ngủ lại trở thành một Mỹ Nam yên tĩnh có một cảm giác ôn nhu đến cực điểm. Giang nhiễm lẳng lặng ngắm anh, không biết vì sao từ tư thế ngủ lại nhìn ra một tia yếu ớt. Cô cẩn thận vươn tay ra, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào lông mày, khóe mắt, mũi và môi của anh. Ngủ rồi cũng tốt, không cường thế, không cao lãnh và cũng không kiêu ngạo đến thế. Giấc ngủ giống như có một loại ma thuật thần kỳ có thể khiến cho sự đề phòng với thế giới bên ngoài, một tấm chắn ngăn cách với người khác biến mất toàn bộ. Ngón tay giang nhiễm cẩn thận thăm dò trên mặt anh một tấc lại đến một tấc không tự chủ được cong môi, khẽ nói, nề tình anh đẹp trai như vậy tôi sẽ tha thứ cho việc anh khiến tôi không thở nổi. Cô tìm một tư thế thoải mái trong ngực anh cảm nhận được hô hấp và nhiệt độ cơ thể của anh dần dần đi vào mộng đẹp. Hơn 20 năm qua chưa từng ôm chặt một người khác giới khi ngủ như vậy. Có một loại cảm giác thân mật rất khó hình dung, chậm rãi rong chơi dưới đáy lòng. Ngày kế, khi giang nhiễm tỉnh dậy thì trên giường chỉ còn lại một mình cô. Cô đã tập mãi thành quen rồi. Bất quá hiện tại cô đã hiểu anh đây là đang chạy trốn khỏi hiện trường gây án. Thời điểm ăn sáng, trên mặt Giang Nhiễm vẫn luôn chứa ý cưới, thoạt nhìn như đang tắm mình trong gió xuân. Tiêu mộ viễn nhìn cô mấy lần, khi ánh mắt hai người gặp nhau, Giang Nhiễm liền nở một nụ cười sáng lạn với anh. Tiêu mộ viễn không rõ nguyên do, lãnh đạm thu hồi ánh mắt. Nếu là trước kia Giang Nhiễm chắc chắn sẽ lý giải ánh mắt này là người phụ nữ ngu ngốc người đầy khuyết điểm. Nhưng hiện tại lại truyền thành tiểu thiên nữ mê người này mình rất thích nhưng mình không thể phá hoại hình tượng tổng tài bá đạo cao lãnh nội liễm được Tưởng tượng như vậy khiến cô thấy thông suốt không chút để ý lại cười với anh lần nữa Tiêu mộ viễn mới sáng sớm mà người phụ nữ này đã làm trò ngu ngốc vì vậy Ăn xong bữa sáng hai người cùng nhau ra cửa tài xế mở cửa cho tiêu mộ viễn còn giang nhiễm lại chủ động lên xe trước Tiêu mộ viễn đứng cạnh cửa xe nhìn cô, ngón tay chỉ sang một chiếc xe khác giang nữ sĩ em ngồi nhầm xe rồi. Giang nhiễm cười, đã lâu anh không đưa tôi đi rồi, hôm nay điểm đến của tôi cũng trong thành phố, không xa đâu mà. Mặt tiêu mộ viễn vô cảm tôi bận lắm, không rảnh. Giang nhiễm cái vỏ ngoài tổng tài bá đạo của anh cũng dính chắc quá nhỉ. Cô lấy di động ra, bắt đầu bàn giao công việc cho đoàn phim, bận rộn lên tiếng, vậy anh đưa tôi một đoạn đi, xem nơi nào tiện thì thả tôi xuống. Trợ lý ở bên cạnh đúng lúc tiếp lời tổng giám đốc tiêu, sáng nay không có cuộc họp Ánh mắt đầy sát khí của tiêu mộ viễn phóng tới, trợ lý liền im miệng cúi đầu Anh ngồi lên xe, dư quang liếc qua anh một cái, giang nhiễm cong môi cười trộm Miệng thì chê mà thân thể thì lại rất thành thật Xe chạy trên đường tiêu mộ viễn như thường lệ bắt đầu làm việc Giang nhiễm đã sắp xếp xong việc hôm nay, bất động thanh sắc dịch sang bên cạnh tiêu mộ viễn Anh đang hết sức chăm chú trả lời mail Giang nhiễm ôm lấy eo, đầu dựa vào vai anh, ánh mắt vô tình lướt qua giao diện máy tính lập tức thu lại. Tiêu mộ viễn đột ngột ngồi thẳng người, khép máy tính lại, quay đầu nhìn cô, rồi viện vai cổ đẩy ra, vô cảm nói, đừng tới gần tôi. Mắt anh không chỉ lạnh băng mà còn chứa đựng sự đề phòng rất nặng. Giang nhiễm, cô nhìn anh từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên, ánh mắt mang theo tìm tòi cùng do dự, giống như không quen biết người này. Trợ lý thầm thấy không ổn, vội vàng cứu cánh phu nhân khi làm việc tiêu tổng có thói quen ở một mình. Giang nhiễm thở nhẹ một hơi, dựa vào lưng ghế cười đáp lại, à biết rồi. Không khí trầm lắng suốt mười mấy phút, giang nhiễm chợt cất tiếng, cho tôi xuống ở ven đường này đi. Tiêu mộ viễn lập tức mở miệng, không cần, trực tiếp tới phim trường đi. Giang nhiễm nhìn anh, không nóng không lạnh nói, tôi xuống xe sớm thì anh cũng bớt lo, rất tốt đó chứ. Tiêu mộ viễn, anh nhìn ra được cô đang cáo kỉnh. Cô nhớ người nói với tài xế ở hàng trước dừng xe đi Tiêu mộ viễn bỗng nhiên nắm lấy vai cô Khi cô muốn phản kháng anh liền duỗi tay khóa chặt eo Dùng sức kéo cô trở lại ấn ngồi trên đùi mình Anh buông tôi ra, giang nhiễm rất khó chịu Hai tay tiêu mộ viễn càng giữ chặt cô hơn Hừ lạnh chỉ cho phép quan châu phóng hỏa chứ không cho bá tánh đốt đè nà Cái quái gì, vừa rồi không phải em ôm tôi như vậy à Vừa nói, hai tay anh vừa ôm lấy eo cô Vòng eo này con mẹ nó thon quá Adrenaline của tiêu mộ Viễn cũng muốn loãng ra luôn rồi Giang nhiễm yên tĩnh trong chốc lát rồi lại bắt đầu dẫy giụa. được rồi đấy Vừa rồi anh cũng chỉ để tôi ôm có một lúc thôi mà Tiêu mộ viện ôm cô rất chặt nhưng cô dẫy giụa lại không ngừng tra tấn anh Anh nhấn nút kính pha lê điện tử giữa hàng trước và hàng sau liền biến thành một màu trong suốt đồng thời cũng hoàn toàn cách âm Giang nhiễm ngẩn ra anh cùng lúc chế trụ hai tay cô đè trên người mình kín không một khẽ hở Cô liền cảm thấy có một chỗ bất thường. Tiêu mộ viễn cúi đầu, khàn khàn nói bên tai cô em muốn chơi trò giã chiến với tôi hả? Tức khắc mặt giang nhiễm như bị lửa đốt bầu không khí này quá ái muội rồi. Cô đỏ mặt nói, không phải vậy đâu. Tôi không có. Tiêu mộ viễn giữ chặt cầm cô, không để cô lộn xộn. Khi đầu lưỡi người đàn ông lướt qua vành tay cả người giang nhiễm như bị điện giật run rẩy không thôi. Á anh đừng, đừng như vậy mà tôi không muốn chơi với anh đâu. Cô phí công dẫy ruột nhịn không được kêu ra tiếng tinh tế mềm mại hệt như một chú mèo con. Anh giống như càng đùa càng thích khóe môi cong lên, mang theo một chút tà khí. Giang nhiễm bị tra tấn không biết phải làm thế nào cho phải, nước mắt đào quanh hốc mắt thở phì phò tiếng kêu mềm như bông, ba ba anh buông tôi ra đi mà ba ba Tiêu mộ viễn ngẩng đầu chợt buông tay ra, giang nhiễm vội vàng bỏ sang bên cạnh giơ tay che lỗ tay lại tiêu mộ viễn khoanh tay lười biếng dựa lưng vào ghế cười nhạo nhìn cô sau này đừng tỏ thái độ với ba ba có biết chưa hả giang nhiễm ghét bỏ quay lưng lại lấy khăn giấy từ trong túi sách ra lau tai tiêu mộ viễn xe vừa đến nơi giang nhiễm đã vội vã bước xuống hai chân vừa chạm đất đã có chút nhũn ra dây thần kinh từ lỗ tai truyền khắp toàn thân cả người đều mềm nhũn cô hít sâu mấy hơi thầm mắng chính mình không có tiền đồ Mới lan lộn có vài cái đã mềm nhũn ra như vậy, sau này không thể để anh ăn gắt gao được. Giang nhiễm bình ổn lại cảm xúc khi xuất hiện trước mặt đồng nghiệp đã lại trở thành vị đạo diễn sấm rền gió cuốn kia. Sáng nay sẽ có một buổi casting, từ trong những người mới chọn ra một người có khí chất thích hợp với vai nữ chính nhất. Đáng tiếc đã mấy tiếng trôi qua mà vẫn chưa thấy được màn diễn xuất hài lòng. Trương trương hỏi, đạo nhi, sao em không xem thử mấy người anh đề cử? Bút trong tay giang nhiễm xoay vòng đáp thứ nhất, bọn họ đều có nhân mạch của riêng mình, nên cảm giác hòa nhập với mọi người sẽ không mạnh. Thứ hai, thủ lao đóng phim quá cao. Phần sau em muốn hoàn thành trong tình huống không gia tăng thêm vốn. Hả, vì sao, tổ của chúng ta cũng đâu có thiếu tiền. Trương Trương nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Giang nhiễm rừng bút vốn liếng là một nhân tố quan trọng có thể ảnh hưởng tới vấn đề lợi nhuận. Đón lấy ánh mắt khó hiểu của mọi người, cô nói đùa một câu tôi cũng không thể để chồng mình bị lỗ, đúng không nào? Bầu không khí ngay lập tức trở nên nhẹ nhàng, có người còn chọc ghẹo. nhà tổng giám đốc thiếu có cả một cơ nghiệp lớn như vậy, chút tiền ấy thì tính là gì chứ? Giang nhiễm chi cười mà không nói, nhưng ánh mắt lại đặc biệt có niềm tin. Mọi người liền hiểu ra, vị thiếu phu nhân này chẳng những không xem tiêu ra thành cây hái tiền mà ngược lại còn càng cẩn thận tỉ mỉ hơn. Bỗng có người đề nghị, nếu xét về vấn đề tài chính và hiệu quả phút cuối thì thật ra tôi thấy có một sự lựa chọn không tồi đấy. Ai, Giang Nhiễm hỏi, là cô đó, đạo diễn. Giang Nhiễm, ánh mắt mọi người nhìn về phía Giang Nhiễm có vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Luận về ngoại hình, diện mạo xinh đẹp thuần khiết của đạo diễn hoàn toàn phù hợp với nhân vật ngay cả tuổi tác cũng nhất trí. Luận kỹ thuật diễn, trước đó mỗi lần đạo diễn hướng dẫn diễn xuất cho Diệp Thiến thì đều tự làm mẫu trước thậm chí có thể hạ gục cô ta trong nháy mắt. Luận về tiền vốn và thời gian, thủ lao để cô đóng phim có thể thương lượng được hơn nữa cô còn rất quen thuộc với kịch bản có thể nhập vai nhanh chóng để hoàn thành cảnh quay. Chỉ là vừa làm đạo diễn vừa làm diễn viên chính, lượng công việc lớn nên sẽ rất vất vả. Dù sao cũng thiếu phu nhân hào môn cần phải chịu khổ vậy sao. Nhưng Giang Nhiễm vẫn suy nghĩ thật kỹ về chuyện này. Cô không có ý định làm diễn viên nhưng với tình huống trước mắt thử sức một lần cũng không phải là không thể. Vì thế kết quả cuối cùng của buổi casting này chính là đạo diễn tự mình đảm nhận vai nữ chính. Giang Nhiễm nói lại quyết định với bên phía đầu tư, họ đều sảng khoái đáp ứng. Thái tử Phi nói cái gì cũng đúng cả. Lúc ký hợp đồng diễn xuất Giang Nhiễm lật xem thù lao đóng phim có giá trên trời kia liền yêu cầu nhân viên công tác sửa lại. Cô nói, nữ chính đóng phim hiểu nghị, bất kể thù lao. Người phụ trách cười khó xử, như vậy hình như không tốt lắm. Nào có chuyện vất vả không công như thế. Giang nhiễm tôi đã có thù giao của đạo diễn và tiền hoa hồng rồi, doanh thu phòng vé cao thì tôi cũng thu được nhiều thôi. Dưới sự kiên trì của giang nhiễm cô đã ký hợp đồng với số tiền thù lao bằng không. Sau khi xác định người được chọn đoàn phim nhanh chóng quay cảnh của nữ chính. Ở phim trường giang nhiễm có hai thân phận trọng yếu thay đổi linh hoạt giữa vai trò đạo diễn và nữ chính. Diệp Thiến nghe Trần Trí Quân nói thế liền tới đoàn phim thăm ban, có ý muốn lấy lòng Giang Nhiễm. Lúc cô ta tới, Giang Nhiễm còn đang diễn. Cảnh này nữ chính tham dự hôn lễ của người yêu cũ, chứng kiến cảnh còn người mất, đau thấu tâm can, cuối cùng quay đầu đi không muốn nhìn lại quá khứ. Cô miễn cưỡng tươi cười trước mặt người khác, sau khi rời khỏi đó cảm xúc liền bùng nổ trốn vào một chỗ mà khóc. Diệp Thiến nhìn chương chương ngồi trước máy quay rồi lại nhìn về phía Giang Nhiễm sau màn hình, trong mắt lộ ra khinh thường cùng căm ghét. Tìm mọi cách đuổi cô ta đi, hóa ra là vì để bản thân được thăng tiến. Diệp Thiến không chút để tâm cúi đầu chơi điện thoại. Nhưng trợ lý của cô ta trước đó vẫn luôn cùng ở phim trường. Bây giờ nhìn thấy diễn xuất của đạo diễn thì rất ngạc nhiên. Càng nhìn biểu cảm của cô ta càng trở nên khiếp sở. Nếu nói diễn xuất của Diệp Thiến người khác có thể nhìn ra được sự qua loa, lấy lệ thì với giang nhiễm chỉ một nụ cười, một động tác, một biểu cảm nhỏ cũng thu hút người khác. Cô dùng phương pháp từ ngoài đánh vào trọng tâm từ từ đánh tới quân lính tan giã. Khoảnh khắc nữ chính nghẹn ngào không một tiếng động trợ lý cảm thấy tim mình cũng đau theo. Không chỉ riêng cô ta mà tất cả mọi người tại hiện trường đều bị kỹ thuật diễn của đạo diễn thuyết phục. Cái gì gọi là thiên phú? Chính là đây chưa đâu. Tim trương trương rất kích động bất kể máy quay đi tới đâu cô đều có thể diễn một cách đạt chuẩn. Vậy là kết thúc một cảnh quay. Giang nhiễm giải phóng bản thân trong chốc lát thoát khỏi cảnh diễn. Nhân viên công tác tại hiện trường nhìn không được vỗ tay, trương trương cũng không khỏi tán dương, đạo nhi, trước khi em có học khóa biểu diễn hả. Giang nhiễm đốt một điếu thuốc hồng giảm bớt cảm xúc cười nói, chỉ dự thính một buổi thôi mà. Cô sẽ không nói lúc ấy khi nhập vai đã liên tưởng đến cảnh mình và tiêu mộ viễn ly hôn, hơn nữa còn chứng kiến anh cưới người phụ nữ khác. Diệp Thiến mang theo một đống nước trái cây và điểm tâm tới, phát cho toàn bộ nhân viên công tác. Cô ta đích thân mang một ly nước trái cây tới cho Giang Nhiễm, mặt đầy vẻ quan tâm, Giang Đạo một mình cô phải kiêm hai vị trí quá vất vả rồi. Giang Nhiễm nhìn cô ta, biểu cảm không nhìn ra vui giận. Diệp Thiến Thành khẩn nhìn cô thật xin lỗi, lúc trước là tôi không đúng, khiến cô thấy một ngạt. Bây giờ rời khỏi mỗi ngày tôi đều hối hận, nếu sau này còn có cơ hội được hợp tác cùng Giang Đạo dù không nhận một phân tiền thì tôi cũng nguyện ý. Giang Nhiễm cười nhạt nhưng tôi lại thình nguyện dâng tiền để tiễn cô đi đấy. Diệp Thiến, bị cô vào mặt với vận tốc ánh sáng khiến mặt cô ta rốt cuộc cũng muốn kết băng. Diệp Thiến nhịn xuống khẩu khí kia cười làm lành lần nữa, đạo diễn Giang cô đại nhân không chấp nhất với tiểu nhân tha thứ cho tôi một lần có được không? Giang nhiễm nhận ly nước trái cây từ cô ta đặt sang bên cạnh nói cô dùng chồng tôi để lăng xê cô nghĩ tôi còn muốn gặp cô hả? Có thể đừng xuất hiện trước mặt chọc tôi phiền lòng được không? Diệp Thiến, Giang nhiễm không muốn nói chuyện với cô ta nữa bèn đứng dậy đi toilet. Tuy Diệp Thiến đến đây để nịnh nọt còn mang theo lễ vật nhưng khi trước cô ta tỏ vẻ lớn lối ở đoàn phim thậm chí còn ghét bỏ nhóm nhân viên công tác vô danh này nên chẳng có lấy một người bạn. Hiện tại đạo diễn không cho cô ta sắc mặt tốt nên những người khác đương nhiên cũng sẽ như thế. Cô ta còn muốn nói vài câu với phó đạo diễn Trương Trương nhưng anh ấy lại quay đầu đi, gọi trợ lý tới để cùng thương lượng sắp xếp cảnh quay kế tiếp. Diệp Thiến bị xem như không khí, nỗ lực muốn hòa nhập lại không có ai phản ứng, đành sám xịt mặt mày rời đi. Khi đi qua hành lang, nghe được tiếng hai người vừa hút thuốc vừa bát quái. Diệp Thiến này còn không biết xấu hổ mà đến đây, bộ không sợ giang đạo cho cô ta mấy cái tát hả. Đúng thật là, đã tạo tai tiếng với chồng người ta mà còn không biết xấu hổ. Bước chân cô ta càng nhanh hơn, mau chóng rời khỏi đó. Giang nhiễm từ toilet đi ra, trong lúc nghỉ ngơi liền nhớ lại tâm trạng khi đóng cảnh đó thì thật rất sợ mất đi anh. Cô lấy di động ra, nhìn không được nhắn tin cho tiêu mộ viễn. Giang nhiễm anh đang làm gì vậy? Tiêu mộ viễn trả lời chuẩn bị mở họp. Giang nhiễm ồ vậy cố lên nha. Trong văn phòng tiêu mộ viễn nhìn di động có chút không thể hiểu được. Chẳng qua cuộc họp sắp phải bắt đầu nên anh cũng không nghĩ nhiều, đi vào phòng họp trước. Trong buổi họp hội đồng quản trị ngày hôm nay, tiêu mộ viễn đã công bố một đề án. Trần Trí Quân bị nghi ngờ có liên quan đến việc lạm dụng chức vụ nên đã thành lập một tổ điều tra thanh tra tình hình tài chính của công ty Đông Ảnh. Đề án này vừa được ném ra, sắc mặt của mọi người lập tức thay đổi. Đặc biệt là Trần Tư Vận, bà ta là mẹ kế của tiêu mộ viễn và cũng là một thành viên trong ban hội đồng quản trị. Vậy nên Trần Tư Vận là người đầu tiên đứng ra phản đối, mỗi tháng Đông Ảnh đều có bản báo cáo tài vụ và không hề có bất cứ vấn đề gì. Dì cho rằng tùy tiện triển khi việc điều tra sẽ chỉ làm cho lòng người hoảng sợ mà thôi, chứ không hề có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Tiêu mộ viễn dựa vào lưng ghế, biểu tình nhạt nhẽo, liếc Trần Tư Vận, Giám đốc Trần có ý nghĩa hay không thì đợi có kết quả điều tra hãng nói. Trong lòng Trần Tư Vận hận đến miến răng, bà ta biết không có cách nào nói chuyện được với tiêu mộ viễn bèn quay sang tiêu hảo tôi phản đối đề án này, loại điều tra không đâu này chỉ làm cả công ty thấy bất an thôi. Tiêu hảo nhìn về phía tiêu mộ viễn còn có bằng chứng không? Tiêu mộ viễn cười khẽ một tiếng, dĩ nhiên, ánh mắt tiêu mộ viễn liếc qua, trợ lý ngay lập tức mang những tài liệu đã chuẩn bị tốt phát cho mỗi vị quản lý cấp cao ở đây. Tiêu mộ viễn các vị, đây chỉ là một phần tài sản trên danh nghĩa của Trần Trí Quân mà thôi. Ông ta chỉ mới đảm nhiệm chức vụ CEO của Đông Ảnh được 3 năm mà thôi, mà làm sao có thể thường xuyên thu mua nhiều bất động sản cách xù như thế. Trần Tư Vận, sau khi kết thúc cuộc họp tiêu mộ viễn ngồi trong phòng nghỉ uống cà phê. Bên ngoài tấm kính thủy tinh giống như chỉ cần giơ tay là có thể chạm đến trời xanh mây trắng. Trần Tư Vận bước vào ngồi xuống bên cạnh anh, bà ta đã 40 tuổi mà dáng người vẫn như thiếu nữ, mặc quần áo đặt may tinh xảo, một khuôn mặt hoàn toàn nhìn không ra tuổi tác. a viễn, nếu con cảm thấy trí quân có vấn đề sao lại không nói trước với gì? Biểu cảm tiêu mộ viễn vẫn như thường, không hề gợn sóng. Trần Tư vận đối diện với gương mặt bạc bẽo kia mà vẫn thể hiện sự thân mật dù gì cũng là người thân, nháo tới khó coi như vậy áp lực của gì cũng lớn lắm. Tiêu mộ viễn nhàn nhạt nói, bất luận là kẻ nào cũng không thể tổn hại lợi ích của công ty. Gì à, chuyện này so với tôi e là gì càng rõ ràng hơn. Đúng rồi, sau khi kết hôn con và tiểu nhiễm sống chung như thế nào. Trần Tư vận cười truyền đề tài. Ở công ty tôi không muốn nói chuyện tư, vừa nói anh vừa đứng lên tôi còn có việc đi trước đây. Trần Tư Vận vốn định nói chuyện với tiêu mộ viễn nhiều hơn nhưng kết quả lại tốn công vô ích. Bà càng ngày càng không đoán được người đàn ông này. Trần Tư Vận nhìn bóng dáng anh đi xa, nhanh chóng gọi điện cho Trần Trí Quân. Sau khi giang nhiễm đảm nhận vai nữ chính thời gian lại càng gấp rút hơn. Có vài cảnh đêm nên chỉ có thể ở lại tăng ca. Tiêu mộ viễn ở lại công ty làm thêm giờ trước khi chuẩn bị về, bảo trợ lý gọi cho giang nhiễm. Biết cô còn ở đoàn phim, anh liền trực tiếp đến đó. Người trong đoàn phim đều biết tiêu mộ viễn, cả đám ai cũng cung kính chào hỏi anh. Giang nhiễm kinh ngạc hỏi, sao anh lại tới đây? Tiêu mộ viễn mắt lạnh nhìn cô tự mình nhìn giờ đi. Giang nhiễm xem, hóa ra đã tới nửa đêm rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật. Giang nhiễm dẫn tiêu mộ viễn tới chỗ không người, vô cùng đáng thương nhìn anh. Chỉ còn một cảnh nữa, sắp quay xong rồi, nhanh lắm. Anh đợi tôi nhé, tiêu mộ viễn, một tiếng. Được. Nhất định, giang nhiễm tươi cười rạng rỡ hôn lên mặt anh cảm ơn ông xã. Tiêu mộ viễn đột nhiên không kịp phòng bị Cô không đợi anh phản ứng, cười thùm tìm chạy đi. Sau khi bắt đầu quay, tiêu mộ viễn đứng bên cạnh trương trương quan sát. Lúc trước đã nghe cô nhắc tới chuyện đảm nhiệm vai nữ chính anh cũng tùy cô. Anh tôn trọng nghề nghiệp của người khác nên sẽ không khoa tay múa chân trên lĩnh vực của người ta. Đây là cảnh nam nữ chính phối hợp với nhau. Sau một hai người tranh chấp ầm ĩ, nam chính liền ôm nữ chính vào ngực muốn hòa giải. Vốn Tiêu Mộ Viễn đang đứng một bên xem Giang Nhiễm diễn, nhưng khi nam chính bỗng nhiên giữ chặt tay cô, biểu tình của anh liền thay đổi. Khi nam chính ôm Giang Nhiễm vào lòng, ngực Tiêu Mộ Viễn chợt cứng lại, nổi giật quát dừng lại ngay. Chương 21: Thế thân. Tiêu tổng vừa gầm lên một tiếng, người tại hiện trường đều bị dọa cho phát ngốc. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía anh. Nam chính đang ôm Giang Nhiễm, như bị điện giật thu hồi tay ngay lập tức xoay người nhìn về phía tiêu mộ viễn, đứng thẳng một cách nghiêm trang. Tiêu mộ viễn đi đến chỗ Giang Nhiễm, ánh mắt sắc bén đảo qua lại giữa hai người bọn họ. Giang Nhiễm vô thức hỏi, sao vậy? Sao lại đột nhiên dùng ánh mắt đáng sợ như thể đang thẩm vấn phạm nhân mà nhìn cô cơ chứ? Tiêu mộ viễn nhíu mày, thanh âm trầm thấp em đang quay loại phim gì vậy? Nhìn là biết không thích hợp để xem rồi. Không thích hợp. Đại ca anh đang kể chuyện cười hả? Giang nhiễm dùng một loại biểu cảm không thể tưởng tượng được mà nhìn anh. Nam chính ở bên cạnh sợ hãi giải thích tiêu tổng, đây là phim điện ảnh lấy chủ đề về tình yêu hiện đại thanh xuân đô thị tam quan đoan chính tích cực hướng về tương lai, nên chắc chắn sẽ không tồn tại cảnh không thích hợp. Tiêu mộ viễn quay đầu, nói với Trương Trương, mang kịch bản cảnh này đến cho tôi xem. Trương Trương vội vàng tiến lên, đưa kịch bản cho Tiêu mộ viễn. Giang nhiễm cực kỳ đau đầu, liền kéo tiêu mộ viễn tới chỗ không người. Cô vừa buồn bực lại vừa khó hiểu, anh đang làm cái gì vậy? Tôi chỉ bảo anh chờ tôi chưa đâu có bảo anh giám sát công việc của chúng tôi đâu. Tiêu mộ viễn làm mặt lạnh, chỉ lật xem quyền vở trên tay. Giang nhiễm cạn lời ngẩng mặt nhìn trời, rốt cuộc anh không hài lòng chuyện gì. Tiêu mộ viễn khép kịch bàn lại, nói mấy cảnh thân mật dùng thế thân đi. Giang nhiễm làm sáng tỏ, bọn tôi làm gì có cảnh thân mật. Tiêu mộ viễn, nắm tay ôm, hôn môi đều là cảnh thân mật. Giang nhiễm lập tức trợn mắt há mồm. Tiêu mộ viễn nhìn thẳng vào mắt cô, không chút trốn tránh. Giang nhiễm bị loại biểu tình cho rằng mình rất có lý của anh trào cười. Đại ca, mấy cái này mà còn gọi là cảnh thân mật thì không có cách nào quay phim điện ảnh rồi. Tiêu mộ viễn lạnh nhạt nói, em không cần dùng từ quá phức tạp, tôi cũng không phải dân chuyên nghiệp, khả năng định nghĩa không được chính xác đâu. Nhưng mà trong phạm vi tôi có thể chấp nhận thì em cần phải dùng thế thân Giang Nhiễm, tiêu mộ viễn cảnh ôm vừa rồi, đổi thế thân đi Giang Nhiễm nhìn anh không biết nên khóc hay nên cười tại sao Sao anh phải xen vào việc này chứ Thứ nhất em là vợ của tôi Thứ hai em là đạo diễn chứ không phải diễn viên chuyên nghiệp Thứ ba, anh ghen Giang Nhiễm ngắt lời, nhìn vào mắt anh cười nói Điểm thứ ba mới là mấu chốt anh ghen Nói hưu nói vượn Sắc mặt tiêu mộ viễn chợt biến đổi, giơ tay chọc vào chán cô tôi ghen. Tại sao tôi phải ghen? Em có điểm nào đáng để tôi ghen? Giang nhiễm lùi ra sau hai bước đỡ chán, nhỏ giọng bổ sung, thưa tiên sinh miệng chê nhưng thân thể lại thành thật ạ anh đã từ ghen chuyển thành thẹn quá hóa giận rồi. Tiêu mộ viễn không hiểu xưng hô đằng trước có ý gì, nhưng câu sau lại khiến anh thu liễm biểu tình lại một ít anh xử lý tốt biểu cảm trên mặt rồi dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống giang nhiễm lạnh lùng nói em là vợ của tiêu mộ viễn tôi nếu em đóng loại phim điện ảnh ôm ôm ấp ấp với người khác như vậy về sau công chiếu sẽ chỉ khiến tôi thấy xấu hổ mà thôi giang nhiễm mỉm cười ồ vậy chồng của mấy ảnh hậu kia chắc cũng xấu hổ đến chết rồi tiêu mộ viễn hít sâu một hơi tiêu hóa lời châm chọc của cô bình tĩnh đáp em không phải là diễn viên không thể so sánh với những ảnh hậu đó được diễn xuất không phải lĩnh vực của em Giang nhiễm còn muốn nói thêm, nhưng tiêu mộ viễn đã nhanh chóng ngắt lời, không cần phải nói thêm gì nữa. Nếu em còn muốn tiếp tục đóng phim thì nhất định phải nghe lời tôi, dùng thế thân. Giang nhiễm, để tôi giảng chút đạo lý cho anh nghe, có thể dùng thế thân nhưng cùng lắm chỉ quay được bóng lưng, đến lúc quay biểu cảm trên mặt thì phải làm sao đây. Tiêu mộ viễn trầm mặc một lát thốt ra một câu kinh người, để tôi tới. Giang nhiễm cho rằng mình nghe lầm cái gì. Khi đóng cảnh thân mật mặt của em và nam chính không cần xuất hiện cùng lúc trên màn ảnh mà. Vì vậy lúc quay hắn ta thì dùng thế thân nữ, còn lúc quay em thì tôi sẽ làm thế thân của nam chính. Tiêu mộ viễn cảm thấy phương án này rất tốt nên cảm thấy rất hài lòng. Anh kéo tay Giang Nhiễm, đi thôi, đi nói cho bọn họ nghe. Giang Nhiễm bị bắt phải theo chân anh, nhìn biểu tình của anh là biết không có cửa thương lượng rồi. Bỗng nhiên rất hối hận vì đã bảo anh chờ mình, khi không lại tự tìm phiền phức cho mình. Vốn dĩ chỉ cần quay cho tốt là xong rồi, bây giờ còn phải dùng thế thân tới thế thân lui. Chẳng qua, Giang Nhiễm cũng rất nhanh đã tìm được biện pháp điều tiết rồi. Cô nhìn anh cười bảo tôi sẽ coi như anh đang ghen. Tôi không có, mặt tiêu mộ viễn trầm xuống, trách mắng. Phủ nhận cũng không có hiệu quả gì đâu. Đích thực là anh đang ghen. Giang Nhiễm cười hì hì. Em, tiêu mộ viễn ổn định cảm xúc mỉm cười tao nhã tôi không định đánh thức người đang giả bộ ngủ. Được rồi. Giang nhiễm khinh thường hừ một tiếng. Nói lý nhiều như vậy cũng không thay đổi được sự thật là anh ghen đâu. Tiêu mộ viễn cực lực áp chế cảm xúc không để bản thân thẹn quá hóa giận, nghẹn suốt một lúc mới lạnh nhạt cất lời tôi không muốn nói chuyện với em nữa. Sau khi tiêu mộ viễn nói ý tưởng của mình cho Trương Trương nghe, đoàn phim ngay lập tức đi sắp xếp một người có thân hình hao hao giang nhiễm. Nhưng còn tiêu mộ viễn và nam chính thì... Khi giang nhiễm muốn mở miệng mắng, Trương Trương đã vội thề son thề sắt bảo đảm, nhất định không thành vấn đề, dù gì chỉ là cái bóng lưng thôi mà, sẽ không nhìn ra sự khác biệt nào đâu. May mắn anh nam chính này dáng vóc cũng đủ cao, không kém tiêu mộ viễn bao nhiêu. Vì thế, hết thảy đều dựa theo yêu cầu của tiêu mộ viễn mà bắt đầu quay. Thời điểm nam chính diễn chỉ nhìn thấy bóng lưng của nữ thế thân, anh ấy kích động ôm chặt cô vào lòng. Chờ đến khi phần của nam chính quay xong là đến lượt giang nhiễm và tiêu mộ viễn. Khi tiêu mộ viễn thay xong trang phục đời thường của Nam Chính bước ra, Giang Nhiễm vừa thấy đã muốn cười. Bởi vì Nam Chính thuộc giai cấp thấp trong xã hội nên hằng ngày đều rất cần kiệm trong vấn đề ăn mặc. Vậy nên tổ phục trang đã cung cấp quần áo thuộc thương hiệu Mithers bonway cho anh ấy. Vì tổng tài từ trước đến giờ chỉ mặc những bộ tây trang định chế cao cấp nay đột nhiên lại khoác lên mình quần áo mang phong cách Mithers bonway Thế nhưng, ngoài dự đoán lại trông tươi mát thoát tục hơn hẳn. Cảm giác chỉ thuộc về thanh thiếu niên đều được anh lột tả toàn bộ. Tiêu mộ viễn nhìn vẻ mặt nhịn cười của cô trách mắng, nghiêm túc chút đi tôi đây là đang trợ giúp cho công việc của em đó. Giang nhiễm hướng lên trời trợn trắng mắt là ai dù thế nào cũng phải nhiều chuyện vậy. Còn bầy đặt trợ giúp công việc, thật đúng là muốn rát vàng lên mặt mình mà. Trước khi bắt đầu quay, giang nhiễm mặt đối mặt với tiêu mộ viễn tôi muốn nói tới cảnh quay này một lần nữa. Lời thoại anh nói thế nào cũng không quan trọng, dù sao mặt anh cũng sẽ không được quay. Quan trọng nhất chính là anh phải biết nên ôm tôi vào lúc nào. Tiêu mộ viễn gật đầu. Action, bản phân cảnh được mở lên rồi đóng xuống một lần. Biểu cảm trên mặt Giang Nhiễm thay đổi ngay tức khắc. Một phút trước cô vẫn còn là Giang Nhiễm đang chê cười anh, nhưng giờ khắc này cô là tần hiểu. Hôm nay trong ngày sinh nhật của cô, hai người tàn bộ dưới trời đêm tại trường cũ, khi bầu không khí vừa đúng, cô đưa ra ý muốn kết hôn, nhưng anh lại lấy lý do điều kiện vật chất vẫn chưa đủ cưng cấp để từ chối, khiến cảm xúc của tần hiểu bùng nổ. Em không để bụng hiện tại anh có tiền hay không, có nhà ở hay không, em cũng không phải vì những cái đó mới muốn kết hôn với anh. Đợi đến khi anh chuẩn bị xong tất cả mọi thứ anh có chắc em vẫn còn như bây giờ, lòng tràn đầy mong mỏi được tiến vào cánh cửa hôn nhân không? Nhiều năm như vậy, chờ đợi cũng chỉ phí thời gian mà thôi. Anh đừng nghĩ rằng khi nói ra những lý do đó sẽ khiến em thấy tủi thân khi lấy anh. Chuyện anh không muốn cưới em mới là chuyện khiến em cảm thấy uất ức nhất. Mắt giang nhiễm rưng rưng, đau lòng lên án khiến tiêu mộ viễn ngây ngần cả người. Sự đau khổ của cô chân thật như thế, khiến tim của anh giống như bị ai nhó một cái. Tiêu mộ viễn bắt kịp thiếu tấu kịp thời ôm lấy cô anh ôm cả người cô vào trong ngực trầm giọng nói được vậy thì kết hôn đi anh sẽ cưới em giang nhiễm cô hoảng hốt hai giây rồi lại tiếp tục diễn tiêu mộ viễn vẫn gắt gao ôm chặt cô trong lòng trừ lúc ngủ ra đây là lần đầu tiên anh chịu ôm cô như vậy bỗng có một loại cảm giác hoàn chỉnh kỳ diệu nảy sinh giống như vòng tay anh được sinh ra là để chặt chẽ ôm lấy cô và bảo vệ cô trong ngực như vậy Khi phó đạo diễn hô cắt tiêu mộ viễn vẫn hồn nhiên chưa phát giác vẫn là giang nhiễm đầy anh ra trước. Cô cười liếc nhìn anh một cái, anh ôm tới nghiện rồi hả? Luyến tiếc không muốn buông tay à? Tiêu mộ viễn hắng giọng cao ngạo đáp tôi chỉ đang nhớ lại lời thoại. Sau khi cảnh này kết thúc mọi người xung quanh đều nhiệt liệt vỗ tay. Tiêu tổng diễn hay quá. Kỹ thuật diễn của tiêu tổng tuyệt thật. Tiêu tổng không vào giới giải trí đúng là tổn thất lớn đó. Tiêu tổng 666, gọi vì tiêu tổng. 666. Giỏi cừ Giang Nhiễm giờ khóc giờ cười, anh có diễn cái gì đâu chứ, chẳng qua chỉ có một cái bóng lưng thôi mà. Những người này vuốt mông ngừa cũng quá lố rồi, không thể chân thật một chút được sao. Không giống cô chút nào. Giang Nhiễm ôm cánh tay của tiêu mộ viễn, đôi mắt lấp lánh nhìn anh tiêu tổng, anh mà làm thế thân thì đáng tiếc lắm, về sau có cơ hội thì làm nhân vật khách mời cho tôi có được không. Tôi bảo đảm sẽ xây dựng hình tượng cho anh thành kẻ sát gái, vừa ra tới đầu đường đã có người hét chói tay ngay. Tiêu mộ viễn hừ lạnh một tiếng, rũi tay gõ chán cô, đừng có lung lạc lòng người như vậy. Người khác đem hành động của hai người thu vào trong mắt tiêu hóa trong lòng. Tiêu tổng cũng quá chiều vợ rồi, buổi tối tới đón người còn chưa nói, bởi vì không muốn vợ bị người khác ôm mà đã chủ động đứng ra diễn vai thế thân. Sau khi đoàn phim kết thúc công việc giang nhiễm theo tiêu mộ viễn lên xe. Tiêu mộ viễn nói, tôi đóng vai thế thân, cũng nên có thù lao. Giang nhiễm, nếu không tôi mời anh đi ăn khuya xem như thù lao đóng phim, có được không? Đúng lúc tôi cũng đang đói bụng. Tiêu mộ viễn gật đầu, được thôi. Sau đó lại hỏi, ở đoàn phim em không ăn tối hả? Sao giờ lại đói rồi? Giang nhiễm đáp, có ăn mà. Nhưng vì muốn kịp thời gian nên ăn không nhiều lắm. Tiêu mộ viễn nhíu mày, dù bận đến đâu cũng phải ăn cơm cho xong đã chứ. Xe chạy như bay trên đường. Tiêu Bộ Viễn nhớ lại cảnh vừa đóng ban nãy, đột nhiên hỏi, sao nữ chính lại muốn kết hôn vậy? Gả cho một tên nghèo không một xu dính túi thì có chỗ nào tốt chứ? Giang Nhiễm cạn lời thì bởi vì yêu đó. Tiêu Bộ Viễn cười khẽ, những người chỉ có bàn tay trắng thích nhất là loại tình yêu dâm mỹ. Giang Nhiễm, vì sao con người lại cần tình yêu? Bởi vì cho dù anh có rất nhiều tật xấu, rất nhiều khuyết điểm nhưng vẫn sẽ có một người luôn đối với anh như chân bảo, người này sẽ khiến anh cảm thấy thấy được sống là một việc rất tốt đẹp. Khi vui cười có người cùng chia sẻ, khi khổ sở có người làm bạn, khi khóc sẽ có một bờ vai để dựa vào còn tốt hơn ngồi khóc một mình trong căn phòng trống rỗng. Tiêu mộ viễn cất giọng nhàn nhạt liệu tôi có thể hiểu rằng tình yêu trong lời em nói là kẻ yếu ôm túi giữ ấm không? Giang nhiễm suýt nữa đã quay lưng đi. Cô nhìn anh hỏi, nói về anh đi anh cho rằng mình giỏi đến mức không gì không làm được thật à? Tiêu mộ viễn điềm tĩnh trả lời chỉ tôi không phải kẻ yếu. Cho nên tôi không cần tình yêu. Giang Nhiễm lại cực kỳ có khí phách hỏi tiếp, vậy sao anh lại thích tôi? Tiêu mộ viễn chậm rãi quay đầu nhìn Giang Nhiễm, bỗng bật cười, cô Giang, là ai cho em sự tự tin này vậy? chương 22, chăm sóc, tiêu mộ viễn chậm rãi quay đầu nhìn Giang Nhiễm, bỗng bật cười, cô Giang, là ai cho em sự tự tin này vậy? Sự khinh miệt trào phúng, không tưởng tượng được trong ánh mắt và ngữ điệu. Giang Nhiễm nhìn thấy rất rõ ràng, cô cười nói, đương nhiên là anh cho rồi. Bởi vậy tôi mới bảo anh nên xuất đạo kỹ thuật diễn chắc chắn rất tuyệt. Tiêu mộ viễn cười nhạo, khi nào tôi cho em loại ảo giác này vậy? Em nói đi tôi nhất định sẽ kiểm điểm bản thân thật tốt. Giang nhiễm, cô cắn môi, muốn miêu tả thật sinh động. Nhưng nhìn biểu tình chắc chắc và tư thế khinh thường ngạo mạn như vậy của anh, bỗng cô rất sợ sẽ đánh xương mặt vị tổng tài nghìn tỷ này. Anh không biết xấu hổ, nhưng cô thì lại thấy xấu hổ thay anh. Thôi, làm người thì vẫn nên lưu lại đường lui cho nhau, để ngày sau còn nhìn mặt nhau được chứ. Nếu anh một hai phải ngụy trang, thì cô sẽ thành toàn cho anh vậy. Dù sao đây là một vị tổng tài trong ngoài bất nhất miệng chê nhưng thân thể lại thành thật mà. giang nhiễm dùng loại ánh mắt trời biết đất biết tôi biết anh biết mà nhìn anh cười bảo thôi quên đi tôi là người hiền lành không thích trò và mặt. Đã muốn kiểm điểm thì tự mình ngẫm lại cho tốt đi. Tiêu mộ viễn suýt nữa anh đã bị mê hoặc bởi nụ cười tự tin nhàn nhã này của cô bất quá tổng giám đốc tiêu cũng không phải người bình thường đã thấy qua không ít chuyện thật thật giả giả trên trốn thương trường vậy nên anh trực tiếp lý giải cô đang dùng cách này để làm nhiễu loạn lòng người vẻ mặt anh không chút để tâm khoanh tay lại cất giọng nhàn nhạt tinh thần tự tiêu khiển không tồi không sao em vui là tốt rồi giang nhiễm và tiêu mộ viễn liếc nhau rồi lại cho nhau một nụ cười giả dối giang nhiễm không giả vờ chắc sẽ chết đó để tôi xem anh có thể trụ được bao lâu tiêu mộ viễn người phụ nữ ngu ngốc từ cao tự đại y như người mắc bệnh ung thư thời kỳ cuối vậy xe chạy tới địa điểm mà giang nhiễm chỉ liền dừng lại tiêu mộ viễn xuống xe theo giang nhiễm đi qua một con đường sau đó đi vào một khu chợ đêm cực kỳ náo nhiệt hai bên con đường đầy dãy các quán ăn đêm quán nướng hải sản quán bbq các món ăn khuya cần gì cũng có rộn ràng nhốn nháo hòa lẫn với tiếng người ồn ào Tiêu mộ viễn nhíu mày, đổi chỗ khác đi. Giang nhiễm hỏi tại sao? Tiêu mộ viễn, nhìn không được vệ sinh. Giang nhiễm cười, vậy là anh không đúng rồi. Anh đừng có thấy những thứ này cũ kỹ dầu mỡ mà lầm, thật ra chúng rất ngon đấy. Cá tôm tươi đều được làm thịt tại chỗ quy trình nấu nướng ở ngay trước mắt chúng ta, so với nấu trong bếp còn khá hơn nhiều. Ở đây, kinh doanh đắt đỏ nhất là vào buổi tối nên trên cơ bản sẽ không có hàng tồn, tất cả thực phẩm đều là hàng tươi mới. Tiêu mộ viễn cảm thấy lời cô nói có chút đạo lý. Nhưng vừa thấy trên mặt cô có loại biểu cảm cô giáo Giang đang chỉ dạy cho học trò liền khịt mũi khinh thường, chẳng lẽ còn có thể tốt hơn so với đầu bếp riêng à. Đương nhiên đầu bếp riêng rất tốt, đã vậy còn mang tới cảm giác rằng bản thân rất cao cấp. Nhưng những quán ăn khuya cũng có sự phổ biến của riêng nó, tôi thường xuyên dẫn đoàn phim đến đây ăn liên hoan đấy. Giang nhiễm mỉm cười với tiêu mộ viễn. Anh cũng không thể lúc nào cũng sống trên mây được, đôi khi phải tiếp xúc với mặt đất chứ, anh nói có đúng không nào tiên sinh nghìn tỷ. Tiêu mộ viễn không để ý tới cô, hai tay đút vào túi chậm rãi đi xuống đường, biểu cảm lạnh nhạt từ chối tiếp chuyện Giang nhiễm vẫn cười tùm tìm, có lòng nhắc nhở một câu, ở trên mây lâu quá sẽ rất dễ trở thành loại người tự phụ đó. Tiêu mộ viễn rừng bước bắt lấy cánh tay Giang nhiễm trong lúc cô ngẩn ra anh đã kéo cả người cô tới gần giơ tay nắm cằm nhìn thẳng vào cô Giang nữ sĩ em nói lại lời vừa nãy cho tôi nghe đi Từ biểu cảm trên mặt người đàn ông có thể phiên dịch lời này thành con hổ mà không phát huy em liền coi tôi thành con mèo nhỏ đúng không Em thử nói lại lần nữa tôi xem Giang nhiễm cô là một người rất thức thời nên lập tức tôi cười lộ lúng đồng tiền như hoa Vẻ mặt cực kỳ vô hại thuần khiết ý tôi là tôi sợ mình sẽ trở thành người tự phụ như vậy Tiêu mộ viễn hừ lạnh một tiếng, buông tay ra tiếp tục đi về phía trước. Giang nhiễm cười tùm tìm khoác cánh tay anh. Tiêu mộ viễn tỏ vẻ ghét bỏ rút ra, nhưng giang nhiễm lại ôm lấy lần nữa, chồng tôi không vui rồi, tôi phải lấy lòng anh ấy thôi, cho tôi một cơ hội đi mà. Tiêu mộ viễn liếc cô một cái, bắt gặp gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười hết sức linh động tinh quái kia. Sao ra mặt cô có thể dày như vậy, bộ không biết ngại hả? Anh biết cô đang vuốt mông ngựa tuy trong lòng khinh thường nhưng lại không rút tay ra. Giang Nhiễm chọn một quán ăn gia đình, sau khi hai người ngồi xuống, ông chủ liền đưa thực đơn tới. Giang Nhiễm hỏi tiêu mộ viễn, anh có kiêng món gì không? Không có, vì vậy giang Nhiễm liền gọi vài món ăn phổ biến nhất ở đây. Vốn dĩ tiêu mộ viễn ngồi đối diện giang Nhiễm nhưng sau khi cô gọi món xong liền đổi chỗ sang ngồi bên cạnh anh. Làm gì vậy? Giang Nhiễm cười, như vậy mới được gần anh hơn đó. Tiêu mộ viễn. Giang nhiễm chủ động dừa qua chén đũa và ly cho anh, sau khi bia được đưa lên còn chủ động rót vào ly của anh. Anh có cảm giác trong nhà có vợ hiền không? Tiêu mộ viễn cười khẽ, nhìn cô hỏi, là em đó hả? Đúng vậy đó, tay cô chống cằm cười liếc mắt đưa tình nhìn anh, chỉ có tôi thôi. Tiêu mộ viễn, cảm giác như bị điện giật khiến trái tim anh như bị ngừng đập vài giây, sau đó còn đập nhanh hơn bình thường. Nhưng anh vẫn bất động thanh sắc quay mặt sang chỗ khác, đừng có tự tin quá. Giang nhiễm vô tư thưởng thức khuôn mặt của Tiêu Mộ Viễn, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mày rậm mũi cao môi mỏng, làn da vừa trắng vừa sạch, không nhiễm một chút tạp chất. Không thể nghi ngờ anh có một khuôn mặt cực kỳ đẹp. Nhưng khí chất quá lạnh lùng, nên đã hình thành cảm giác xa cách lạnh thấu xương thu hút người khác. Người này cao đến không thể với tới, lại càng khiến tim gan người ta dạo dực cồn cao muốn có cho bằng được. Các món ăn lục tục được bày lên bàn tiêu mộ viễn nhìn tiêu và ớt nổi lềnh bềnh trong chén, nhíu mày khẩu vị nặng quá. Ăn ngon lắm đó, hai mắt giang nhiễm đã phát sáng từ lâu, gấp không chờ được món cá nướng ở đây siêu ngon. Vừa cay vừa nồng, lớp ra bên ngoài còn dai và giòn nữa. Tiêu mộ viễn nhìn thoáng qua, mặt vô cảm tôi không ăn cá. Tại sao, giang nhiễm vô thức hỏi. Không thích, anh lạnh nhạt đáp, giang nhiễm tiếc núi nhún vai, vậy thì thật đáng tiếc. Dù trông Giang Nhiễm ăn rất sung sướng nhưng ngay cả đôi đũa tiêu mộ viễn cũng không động vào. Món ngon không chia sẻ được khiến Giang Nhiễm cảm thấy không được tốt lắm. Chẳng qua cô vẫn tôn trọng thói quen ăn uống của mỗi người cho nên cũng không cố khuyên anh ăn thử. Lúc về tới nhà đã là nửa đêm. Để tiết kiệm thời gian, Giang Nhiễm tắm rửa trên lầu 2 còn tiêu mộ viễn thì dùng phòng tắm dưới lầu 1. Khi tiêu mộ viễn quay lại phòng định nghỉ ngơi thì Giang Nhiễm vẫn còn ở trong phòng vệ sinh. Đợi một lúc lâu cuối cùng cô cũng ra ngoài hơn nữa vẻ mặt còn rất đau khổ đau bụng quá Tiêu mộ viễn châm chọc em thích khẩu vị nặng lắm mà Giang nhiễm vừa ngồi lên rừng bụng lại quặn đau cô chỉ có thể bỏ xuống giường nói anh ngủ trước đi tôi xuống lầu đây Tiêu mộ viễn nhíu mày dạ dày không tốt mà em còn ăn bậy như vậy Lâu lâu thôi mà xem như thả lỏng một chút Giang nhiễm đi xuống lầu Một mình tiêu mộ viễn nằm trên giường, nhìn trần nhà, không hề buồn ngủ một chút nào. Lật sang trái, không buồn ngủ. Lật sang phải, cũng không buồn ngủ. Dứt khoát nằm sấp lại, vùi mặt vào khuỷu tay vẫn như cũ không hề buồn ngủ. Cứ lặp đi lặp lại như thế, lăn lộn suốt một tiếng, cuối cùng tiêu mộ viễn tức giận ngồi bật dậy. Anh xuống giường, đi tới bên ngoài phòng vệ sinh dưới lầu một, dựa vào tường, gõ cửa, giọng điệu mất kiên nhẫn, giang nữ sĩ, bộ em ngã luôn vào bồn cầu rồi hả Có thể thông cảm một chút không vậy? Tôi ở đây thượng thổ hà tả mà còn bị anh mỉa mai. Bên trong truyền ra tiếng giang nhiễm. Vậy tôi phải gọi 110 hoặc xe cứu hương cho em thì mới được xem là biết thông cảm đúng không? Cái gì anh cũng không cần làm, chỉ cần lên lầu ngủ thôi. Anh cũng rất muốn ngủ đó chứ. Nếu có thể ngủ được thì còn nói làm gì? Hừ, đến tận khi giang nhiễm đi tới mức muốn ngất xỉu mới chậm rãi ra khỏi toilet. Cả người suy yếu ngã nằm lên ghế sofa. Đưa mắt nhìn khắp nơi, người nào đó vừa rồi còn thúc giục cô vậy mà giờ đã không thấy bóng dáng. Ủa, người đâu rồi? Cô gọi với lên lầu. Rót giúp tôi ly nước được không? Nhưng không có ai đáp lại. Giang nhiễm nằm trên sofa, buồn bã nghĩ thôi quên đi, đêm nay cứ trôi qua như vậy đi. Lúc mơ mơ màng màng sắp ngủ thiếp đi liền nghe thấy động tĩnh ngoài cửa. Giang nhiễm ngồi dậy, nhìn ra ngoài huyền quan. Tiêu mộ viễn sách theo một chiếc túi ni lông vào trong, phẳng phất trên người còn mang theo sương mù buổi đêm. Anh đặt túi lên bàn trong phòng khách rồi đi rót một ly nước ấm, để bên cạnh túi, nói với giang nhiễm đang ngơ ngác nhìn mình, lại đây uống thuốc đi. Giang nhiễm mơ mơ màng màng chớp mắt, không phải anh, lên lầu ngủ rồi sao? Tiêu mộ viễn ngoài cười nhưng trong không cười, vì bỗng nhiên tôi nổi lòng đồng tình đó mà. Thấy giang nhiễm vẫn bất động, anh không kiên nhẫn dục còn thất thần làm gì nữa vậy? Tôi chân bị tê rồi, người cũng mệt quá, không muốn động đậy nữa. Cô vô cùng đáng thương nhìn anh. Tiêu mộ viện bước tới trước mặt cô, ngồi sổm xuống, bế ngang cô lên. Lúc đứng lên còn đặc biệt khinh thường liếc cô một cái tố chất thân thể kém quá. Giang nhiễm hưởng thụ vòng ôm của người đàn ông thở dài một hơi, dựa vào ngực anh. Anh bế cô ngồi lên ghế, mở hộp lấy thuốc ra cho cô. Chỗ thuốc này tôi lấy từ bác sĩ tư Vấn đề không lớn, hẳn là bị viêm ruột. Ngày mai đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ sẽ liên hệ với cô. Giang nhiễm nhìn khuôn mặt đẹp đẽ được ánh đèn chiếu sáng của tiêu mộ viễn. Tuy rằng biểu tình từ đầu đến cuối đều nhạt nhẽo, cách nói chuyện cũng bình dị. Nhưng lại khiến cô cảm thấy lúc này anh đặc biệt ôn nhu. Là loại ôn nhu ẩn sâu bên trong, khi không để ý sẽ đột ngột xuất hiện, không phô trương, không làm quá cứ an an tĩnh tĩnh như thế. Sau khi giang nhiễm uống thuốc xong, tiêu mộ viễn bế cô lên lầu. Nằm lên giường, cô tỏ vẻ bất lực nhìn anh, bụng vẫn có chút không thoải mái, anh giúp tôi xoa bóp được không? Sao em không đòi lên trời luôn đi? Tiêu mộ viễn hừ lạnh, nhưng thân thể lại nhích tới gần, đặt tay lên bụng nhỏ của cô. Xoa nhẹ trong chốc lát, anh rút tay lại. Giang nhiễm tưởng phúc lợi đã hết trong lòng liền thấy tiếc nuối, nhưng không ngờ anh chỉ di chuyển người một chút, dựa vào gối đầu ôm cô vào trong ngực một tay vòng qua cổ cô, tay còn lại một lần nữa đặt lên bụng nhỏ, chậm rãi xoa bóp. Giang nhiễm thoải mái dễ chịu gối đầu lên cánh tay anh, nhắm mắt lại Ánh đèn trong phòng dần dần tối xuống Thật lâu sau khi tiêu mộ viễn cho rằng giang nhiễm đã ngủ rồi Thì cô lại phủ lên tay anh, nói tôi không còn khó chịu nên không cần xoa bóp nữa đâu Tiêu mộ viễn liền lấy tay ra Giang nhiễm nghiêng người, chui đầu vào ngực anh, cất giọng nhẹ nhàng mềm mại Ông xã chờ khi anh già rồi, lúc mắt không còn nhìn rõ nữa Đi đường không vững, thân thể cũng không thoải mái Tôi nhất định sẽ chăm sóc anh thật tốt Tiêu mộ viễn ôm cô trầm mặc trong chốc lát, giang nhiễm cho rằng trong lòng anh đang thầm cảm động khi cô miêu tả tình huống ấm áp hai người đầu bà cùng nâng đỡ lẫn nhau vượt qua hoạn nạn nhưng lại nghe thấy tiêu mộ viễn lên tiếng. Thứ nhất tố chất thân thịt tôi tốt hơn em, thứ hai tôi đã có bác sĩ và hộ lý thư rồi. Thứ ba tôi cũng có rất nhiều tiền và tài nguyên nên bất luận là kỹ thuật y học tân tiến gì đó tôi đều có thể hưởng được. Thế nên mong em đừng tưởng tượng tới cảnh tôi già rồi thì không xong như vậy. Tôi còn chưa xuống dốc đến mức phải cần em nâng đỡ đâu. Giang Nhiễm, tấm lòng cảm động cùng biết ơn của cô chỉ mới vậy đã bị hiện thực tàn khốc dẫm đập thành từng mảnh nhỏ. Tiêu mộ viễn còn cười một tiếng, nhưng thật ra nếu em làm tốt cương vị tiêu phu nhân, thì đến lúc già vẫn có thể đi theo tôi hưởng phúc đó. Giang Nhiễm thua tay lại, lật người, dịch ra bên ngoài, rời khỏi vòng ôm của anh. Lại làm gì vậy? Tiêu mộ viễn đến gần ôm lấy cô lần nữa. Nhà tư bản cường đại à? mong ngài đừng để ý tới một con người bình dân như tôi để tôi tự sinh tự diệt đi. cô dãy rủa lôi kéo tay anh muốn thoát ra muốn ba ba giáo huấn em lần nữa phải không? mặt tiêu mộ viễn trầm xuống không chút khách khí nắm lấy đỉnh núi đang phập phồng đồ lưu manh tránh ra giang nhiễm dùng mình đỏ mặt dãy rủa tiêu mộ viễn nắm chặt bả vai cô lật người phủ lên người cô hơi thở nồng nhiệt hoàn toàn bao phủ cô anh cúi đầu chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau giang nhiễm hoảng hốt quay mặt đi mắng anh định làm gì tiêu mộ viễn nhẹ nhàng cắn vành tài cô cất giọng khàn khàn em hy vọng tôi sẽ làm gì giang nhiễm càng lúc càng hoảng hô hấp dồn dập anh đừng ăn hiếp người bệnh chứ giọng tiêu mộ viễn trầm xuống vậy ngoan ngoãn đừng có nhúc nhích có biết không giang nhiễm cô không hé răng cũng không dám phản kháng nữa tiêu mộ viễn nằm xuống lần nữa ôm cô vào lòng Hồn đến chặt chẽ kín mít như vậy, dù cô muốn cũng thể động đậy nổi. Tuy rằng thân thể Giang Nhiễm bị kiềm cặp nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua, không phải anh lợi hại lắm hả, còn ôm tôi làm gì chứ? Tiêu mộ viễn, em là người phụ nữ mà tôi đã dùng hơn một tỷ để cưới về. Giang Nhiễm, vậy thì sao? Tiêu mộ viễn, vậy nên không phải tôi đang ôm em mà là đang ôm tiền của mình. Hơn một tỷ còn ở đây thì lòng tôi mới yên tâm, ngủ mới yên chứ. Giang Nhiễm. Giang nhiễm bị nghẹn một lúc lâu, nghiến răng nghiến lợi nói, anh cứ chờ mà xem tôi mà kiếm được một tỷ chắc chắn sẽ ném chúng vào mặt anh, sau đó ly hôn với anh. Tiêu mộ viễn hừ một tiếng, nở nụ cười, chờ tới khi em có năng lực này rồi buông lời tàn nhẫn cũng không muộn đâu. Giang nhiễm, muốn làm giàu rồi bước lên đỉnh cao của cuộc đời phải không? Chỉ cần có một người chồng giống như tiêu mộ viễn, thì bất cứ lúc nào cũng có thể kích thích ý chỉ chiến đấu của bản thân. Ngày tiếp theo, Giang Nhiễm đã sớm quên chuyện đau dạ dày tối hôm trước. Bởi vậy khi điện thoại đổ chuông, một vị bác sĩ liên hệ với cô vào lúc đoàn phim bận rộn đã khiến cô ngần người. Cô cảm thấy vấn đề không nặng nên định từ chối. Kết quả đối phương nghe giải ý của cô cười bảo, không biết tiêu phu nhân có tiện cho tôi biết địa chỉ không. Tôi sẽ mang theo dụng cụ đến đó để kiểm tra cho cô. Giang Nhiễm ngăn cản, không cần đâu, như vậy thì phiền anh lắm. Giọng của bác sĩ vẫn ôn hòa như tắm trong gió xuân, không phiền đâu. Công việc của tôi là phục vụ cho tiêu tiên sinh và tiêu phu nhân mà. Chấm, thôi, vậy để tôi qua đó đi. Cô không muốn làm phiền người khác như vậy. Được vậy sẽ cho người đến đón cô. Vì thế, giang nhiễm đành dành ra chút thời gian đến bệnh viện một chuyến. Sự tiện nghi so với trong tưởng tượng của cô còn tốt hơn nhiều, vừa được xe chuyên dụng đưa đón mà còn được đi lối vít. Những bác sĩ chủ trị đều là bậc giáo sư trở lên. Không cần phải xếp hàng đợi mà thái độ phục vụ của bác sĩ và hộ lý thậm chí có thể so sánh với thiên sứ Tuy rằng trước kia gia cảnh giang ra không tồi Nhưng rốt cuộc vẫn là gia đình bình thường Khi bị bệnh đến bệnh viện vẫn phải xếp hàng chờ Khi cô được thể nghiệm loại đãi ngộ cao cấp này Trong đầu liền nhớ tới lời tiêu mộ viễn đã nói tối qua yên lặng đồng ý Anh là một người giàu có như vậy Đến lúc ra còn cần cô phải nhọc lòng à Nhưng nếu vậy thì cô phải thể hiện tầm quan trọng của mình như thế nào đây Nếu sự tồn tại của cô chẳng có chút ý nghĩa đặc biệt nào với anh, là người có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nghĩ vậy lập tức cảm thấy uể oải cả người Giang nhiễm bận rộn đến mức quên cả thời gian Khi tiêu mộ viễn đề cập đến chuyện nên đến thăm ông nội cô mới kinh ngạc nhận ra từ hôn lễ đến nay đã gần một tháng rồi Tiêu mộ viễn bảo cô dành ra một ngày, buổi chiều đi thăm ông nội còn buổi tối thì tham dự tiệc sinh nhật 11 tuổi của tiêu ngữ linh Cô chỉ gặp qua tiêu ngữ linh một lần tại hôn lễ, biết đó là con gái ruột của mẹ kế tiêu mộ viễn, là em gái cùng cha khác mẹ của anh. Tuy rằng Giang nhiễm bận đến mức chân không chạm đất nhưng đối với những trường hợp cần tham dự của tiêu gia thì vẫn rất biết phối hợp mà sắp xếp thời gian. Trên đường tới viện điều dưỡng, Giang nhiễm tính thời gian yên lặng nghĩ trưởng bối đã chọn ngày lĩnh chứng là ngày 12 tháng 6, còn hơn một tháng nữa. Cô quay đầu nhìn tiêu mộ viễn kỳ thực hiện tại hai chúng ta đang trong thời kỳ yêu đương mới đúng nhỉ? hôn lễ chẳng qua chỉ là hình thức thôi vẫn chưa có lĩnh chứng nên chưa hình thành mối quan hệ hợp pháp tiêu mộ viễn liếc cô trong mắt ẩn chứa tia đắc ý gấp không chờ nổi muốn lĩnh chứng với tôi hả không phải giang nhiễm mỉm cười với anh ý của tôi là anh đối tốt với tôi hơn chút đi bằng không tôi mà chạy là anh lỗ sạch đó tiêu mộ viễn giang nhiễm thở dài một tiếng một tỷ không còn nữa buổi tối chắc chắn sẽ không ngủ được vậy thì phải làm thế nào đây chương hai che chở Giang nhiễm thở dài một tiếng, một tỷ không còn nữa, buổi tối chắc chắn sẽ không ngủ được vậy thì phải làm thế nào đây? Tiêu mộ viễn, một tỷ không còn, đúng là anh sẽ không ngủ được. Nhưng cô không còn nữa anh lại càng ngủ không được. Tiêu mộ viễn cười nhạt, nếu tôi bỏ em, em không chỉ mất một tỷ thôi đâu. Giang nhiễm vội tiếp lời, vậy mong anh bỏ tôi sớm đi, dù gì tôi chỉ là một tiểu phú bà biết an phận nên sẽ không đuổi theo mấy chuyện lớn đâu, một tỷ đối với tôi mà nói là đã rất thỏa mãn rồi. Hơn nữa nửa đời sau cũng không cần sống cuộc đời thủ tiết chẳng phải rất tốt à Mặt tiêu mộ viễn trầm xuống nhìn cô đã vào cửa nhà tôi thì đừng nghĩ tới chuyện muốn đi là đi Không khí trong xe ngay tức khắc giảm xuống ánh mắt lạnh lùng của tiêu mộ viễn còn mang theo ý cảnh cáo Bằng không em có thể thử xem liệu có thể bảo toàn thân thể mà lui hay không Giang nhiễm hoặc đây có tính là tự mình châm lửa không vậy ngay lập tức giang nhiệm ôm lấy cánh tay anh, ông xã, tôi không đi, tôi không thể nào đi được bởi vì tôi là fan của Tổng tài bá đạo anh mà. Tôi không bỏ được anh thì làm sao mà đi chứ. Tiêu mộ viễn rất rõ cô đây là đang gió chiều nào theo chiều ấy, ra sức lấy lòng, lời nói phát ra từ miệng không biết lời nào thật lời nào giả. Chẳng qua tâm tình lại không xấu như vừa rồi, thậm chí sắc mặt cũng hòa hoãn vài phần. Hai người tới viện điều dưỡng, trong phòng bệnh của ông cụ tiêu còn có một cô gái trẻ tuổi. Cô ấy đang nói chuyện phiếm với ông cụ, vừa quay đầu nhìn thấy tiêu mộ viễn liền kinh hỉ gọi một tiếng anh mộ viễn. Tiêu mộ viễn khẽ gật đầu xem như đáp lại. Ánh mắt cô gái dừng trên người giang nhiễm, sau đó xoay người lại giống như không nhìn thấy cô. Ông cụ tiêu thấy hai vợ chồng đến đây, một nụ cười liền hiện lên trên mặt vẫy tay với giang nhiễm, nhiễm nhiễm ông đang mong cháu đến đấy Giang nhiễm bước nhanh tới, ngồi sủm xuống trước xe lăn của ông cụ kéo tay ông làm nũng, là nhiễm nhiễm sai, dạo này cháu chỉ vội lo chuyện của đoàn phim nên không có thời gian tới đây. Ông nội, hay là ông phạt cháu về sau cách một ngày phải tới đây một lần có được không ạ? Như vậy cháu cũng có thể trộm lười biếng được rồi. Nói chuyện phiếm với ông nội còn có ý nghĩa hơn nhiều. Ông cụ tiêu cười càng vui vẻ hơn, vậy thì khó mà làm được rồi. Người trẻ tuổi nên lấy sự nghiệp làm trọng ở cạnh ông mãi làm gì chứ? Ông nhìn sang Tiêu Như Như đang đứng một bên, giới thiệu với Giang Nhiễm, đây là Như Như, là em gái của A Viễn, các cháu đã gặp nhau bao giờ chưa? Giang Nhiễm cười nhìn Tiêu Như Như ở hôn lễ đã gặp qua rồi ạ Cô gái xinh đẹp như vậy, chỉ cần gặp một lần là nhớ rõ rồi. Tiêu Như Như nở một nụ cười ứng phó, nhưng chỉ cười cho có lệ, được một lát rồi thôi. Kỳ thực Giang Nhiễm không quen biết vị mỹ nữ này. Họ hàng của Tiêu ra quá nhiều, ngày đó ở hôn lễ đi kính rượu hết bàn này tới bàn khác nên căn bản chẳng nhớ được người nào. Nhưng người có dáng vẻ như vậy cô cũng nhớ được đại khái, đây hẳn là cô em họ của Tiêu mộ viễn. Ông cụ Tiêu nói với Giang Nhiễm, Nhiễm Nhiễm, gần đây ông mới xem lại bộ phim điện ảnh mà lần trước cháu đề cử, rất thú vị đấy. Nhưng ông cảm thấy có vài thứ đã khác hơn nhiều so với thời của chúng ta. Giang Nhiễm cười, hôm nay cháu đã chuẩn bị cho ông nội thêm vài bộ phim hay nữa đó. Tiêu mộ viễn kéo một chiếc ghế đến đặt ở cạnh giang nhiễm, ngồi xuống rồi nói. Ông cụ tiêu tỏ ra rất vui mừng, đứa cháu trai này của ông quả nhiên rất biết thương vợ mà. Nhưng tiêu như như ở bên cạnh lại hờn rỗi, anh em cũng đứng này mà sao không thấy anh lấy ghế cho em, bất công quá đó. Giang nhiễm ngẩng đầu liếc cô ta một cái, mỉm cười, vậy để chị lấy cho em nhé. Đang định đứng lên thì bị tiêu mộ viễn đè lại bả vai. Anh nhìn về phía tiêu như như ánh mắt mang theo sự thâm trầm cùng ổn trọng của bậc trưởng bối, nhàn nhạt hỏi, học thói sai bảo anh trai và chị dâu từ khi nào vậy. Tiêu như như nhỏ giọng thầm thì có sai bảo khi nào đâu chứ. Chỉ là khi nhìn thấy người anh luôn lạnh lùng tự phụ lại tự mình lấy ghế cho một người phụ nữ như vậy nên thấy trong lòng không được thoải mái thôi. Bất quá khi thấy biểu cảm không ngờ tới này của anh cô ta cũng không dám nhiều lời nữa, ngượng ngùng rời mắt đi giang nhiễm quay đầu lại tâm tình rất thoải mái ở trong lòng giơ ngón tay cái với tiêu mộ viễn làm đẹp mắt lắm thật ra cô muốn đi lấy ghế cũng không phải vì lấy lòng cô ta chẳng qua chỉ muốn làm một người chị dâu chu đáo ứng phó với trường hợp này một chút thôi nhưng không nghĩ tới tiêu mộ viễn lại chu đáo như vậy chuyện nhỏ như vậy cũng không để cô phải làm tới giờ nghỉ trưa của ông cụ ba người cùng đi tới nhà hàng dùng cơm Tiêu Như như đi bên cạnh tiêu mộ viễn, không ngừng nói chuyện với anh, mặc dù anh đáp câu được câu không, cô ta vẫn hứng thú bừng bừng không biết mệt là gì. Đến nỗi dù Giang Nhiễm đi ở một bên khác của tiêu mộ viễn, nhưng từ đầu tới cuối cô ta cũng chưa từng chủ động bắt chuyện với cô. Giang Nhiễm cảm nhận được sự coi thường này nhưng lại không bận tâm, để mặc cô ta. Đến nhà hàng, đầu bếp đã sớm chuẩn bị xong các món ăn trung hoa cho họ, lập tức bưng lên. Ba người ngồi quanh bàn tròn Tiêu Như Như vẫn như cũ xem giang nhiễm như không khí cười tươi nói chuyện phiếm với Tiêu Mộ Viễn. Sau khi các món ăn được bày lên bàn Tiêu Như Như vẫn còn đang chia sẻ những chuyện cô ta biết khi đi du lịch nước ngoài lần trước nhưng Tiêu Mộ Viễn lại lạnh nhạt ngắt lời ăn cơm đi. Sao lại nói nhiều như vậy chứ? Tiêu Như như dầu môi, lẩm bẩm chẳng phải bởi vì đã lâu không được gặp anh sao? Ngày thường anh bận rộn như vậy, ngay cả các buổi tụ họp cũng không tham gia, dù muốn hẹn cũng không hẹn được. Giang nhiễm lời tham gia vào cuộc đối thoại của bọn họ cố gắng làm hết phận sự của một nhân vật bị xem nhẹ. Trong lúc ăn cơm, nhìn thấy dĩa ca tuyết chiên của Tiêu mộ viễn cô liền vươn đũa tới kẹp một miếng bỏ vào chén của mình. Động tác này bị Tiêu như như nhìn thấy, gương mặt liền hiện lên vẻ ghét bỏ chị đang làm gì vậy. Đũa của mình không thể tùy tiện thọc vào chén của người khác được có giáo dục hay không vậy. Giang nhiễm vô thức nhìn cô ta chị gắp đồ ăn trong chén của chồng chị, vậy thì liên quan gì tới em? Cô khinh thường phải giải thích với cô ta rằng, vì Tiêu Mộ Viễn không ăn cá, mà cô thì lại thích nên mới rớt khoát gắp qua chén mình. Tiêu Như Như khinh thường đáp, thấy chướng mắt có được không? Ăn cơm với người không có giáo dục, đúng là hết muốn ăn mà. Giang Nhiễm mỉm cười, đũa của chị cũng chẳng động vào chỗ của em, cớ gì em phải kích động chỉ trích như vậy chứ? Người xen vào chuyện của người khác lại càng không có giáo dục hơn ấy nhỉ? Tiêu Như Như nhướng mày, chị không tôn trọng anh trai tôi mà còn nói tôi xen vào việc của người khác? Chị mới gà vào tiêu ra được có mấy ngày mà đã không biết sợ như vậy hả Tiêu mộ viễn dừng đũa, nhìn tiêu như như biểu cảm truyền từ nhạt nhẽo thành lạnh lùng Tiêu như như giáo dục của em chính là không biết lớn nhỏ, vô cớ gây sự như vậy đó hả Cô ta uất ức nhìn anh, anh Tiêu mộ viễn lấy khăn giấy lau miệng, đứng lên nói, mình em ở đây ăn đi Bọn anh sẽ đi tìm chỗ nào yên tĩnh để ăn cơm Tiêu mộ viễn ôm lấy bả vai giang nhiễm, cô lập tức thức thời đứng dậy Tiêu Mộ Viễn nắm tay cô rời đi, không hề quản biểu tình Tiêu Như Như ở sau khó coi bao nhiêu. Giang Nhiễm quay đầu lại nhìn thoáng qua, đúng lúc bắt gặp ánh mắt oán hận của Tiêu Như Như. Cô cười cười quay lại ôm tay Tiêu Mộ Viễn đi ra ngoài. Ra khỏi nhà hàng, Giang Nhiễm mới cười nói, cảm ơn Tổng Giám Đốc Tiêu đã cho tôi mặt mũi. Tiêu Mộ Viễn, nó từ nhỏ đã kêu căng như vậy rồi, em đừng để tâm. Có ông xã hỗ trợ như thế, lòng tôi vui còn không hết, sao còn để tâm chuyện của cô ta chứ. Giang nhiễm cười tùm tìm dựa vào vai tiêu mộ viễn, đáy lòng cực kỳ vui sướng. Địa trí cùng sự khinh thường của tiêu như như đối với cô vô cùng rõ ràng. Trong lòng Giang nhiễm hiểu rõ, đơn giản là bởi cô là một kẻ vô danh tiêu tốt sau lưng không có thế lực nhà mẹ đẻ để dựa vào. Trong mắt những người tiêu gia, cô chỉ là một người đã bán mình cầu vinh gà vào hào môn làm dâu nên phải kẹp chặt đuôi làm người, vậy thì ai sẽ thèm để mắt tới cô đây. Tiêu Mộ Viễn có thể che chở cho cô trước mặt người nhà như thế là cô đã rất thỏa mãn rồi. Anh nhìn thoáng qua biểu cảm đang giãn ra của Giang Nhiễm Tâm Tình thấy tốt hơn một chút. Cũng may nha đầu này là người thông minh sẽ không vì mấy việc nhỏ không đáng đó mà so đo hao tổn tinh thần. Anh lên tiếng ở Tiêu gia trừ tôi ra em không cần cúi đầu trước bất kỳ người nào. Ồ. Giang Nhiễm nhìn anh vẻ mặt buồn rầu nhưng nếu tôi cũng không muốn cúi đầu trước anh thì làm sao bây giờ? Tiêu mộ viễn cười ha ha, em có từng cúi đầu hả? Giang lớn mật, có mà. Giang nhiễm chớp mắt cười với anh. Có đôi lúc nhìn thấy gương mặt siêu cấp đẹp trai này của anh tôi đều tình nguyện nghe theo bất cứ lời nào của anh mà. Dù sao nhan sắc mới là chính nghĩa. Tiêu như như đứng phía sau hai người, sắc mặt trắng bạch. Vốn dĩ cô ta muốn đuổi theo để hòa hoãn bầu không khí với tiêu mộ viễn một chút cùng lắm thì nói xin lỗi. Dù sao người trong nhà cũng không thể nào trở mặt với nhau được. Nhưng không ngờ khi cô ta đến lại nhìn thấy bộ dáng nói cười thân mật của hai người Khi anh nghiêng đầu nhìn người phụ nữ kia cô ta thậm chí đã thấy được một tia ôn nhu trên gương mặt vạn năm lạnh nhạt của anh Không phải hai người này trước khi kết hôn không hề liên quan gì đến nhau sao Tiêu như như lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho bạn tốt người phụ nữ này thật lợi hại Mới kết hôn không bao lâu đã mê hoặc được anh trai của tớ Quả thực là một con hồ ly tinh Thư khả nói như vậy là sao cậu nhìn thấy họ à tiêu như như ừ họ cũng đến đây thăm ông nội ngay cả ông nội của tớ mà cô ta cũng có thể dỗ tới vui vẻ thật sự rất lợi hại đấy thư khả vậy đúng là không đơn giản nha thật muốn nhìn một chút xem tiêu như như tối nay bọn họ cũng sẽ tham dự tiệc sinh nhật cậu có thể gặp được đó tớ khuyên cậu nên chuẩn bị tâm lý thật tốt đi tớ thấy anh trai tớ rất che chở cho người phụ nữ này đó thư khả tan nát cõi lòng tan nát cõi lòng tan nát cõi lòng Tiêu mộ viễn mang theo giang nhiễm đến chỗ khác ăn cơm. Sau khi trở về đã qua giờ nghỉ trưa của ông cụ, giang nhiễm liền ở lại nói chuyện phiếm với ông. Tiêu mộ viễn đứng bên ngoài hút thuốc tiêu như như đi tới trước mặt anh. Cô ta thấp giọng nói, anh mộ viễn, anh đừng bị người khác lừa gạt. Tiêu mộ viễn nhả một ngụm khói, rũ mắt xuống, biểu cảm nhạt nhẽo nhìn cô ta. Tiêu như như nói tiếp, giang nhiễm là người vợ mà thím đã chọn cho anh. Như vậy có thể thấy đây là người được thím phái tới để giám sát anh Cô ta là quân cờ của thím, anh đừng bị cô ta mê hoặc Tiêu mộ viễn cười nhẹ một tiếng, em cảm thấy anh ngu lắm hả Sắc mặt tiêu như như thay đổi, vội đáp dĩ nhiên là không phải Anh yêu tú như vậy mà, anh là người giỏi nhất trong số chúng ta Tiêu mộ viễn chợt thu lại nụ cười, biểu cảm lạnh lẽo Nếu anh không ngu, vậy còn cần em lo hả Tiêu như như Tiêu mộ viễn nhìn cô ta, ánh mắt càng trở nên áp bức hơn, nặng nề lên tiếng, nhưng mà em đó, về sau thái độ đối với chị dâu nên chú ý một chút đi. Cô ấy là người phụ nữ mà anh cưới vào cửa em không tôn trọng cô ấy, cũng chính là không tôn trọng anh. Giang nhiễm đang đi tới cạnh cửa, nghe thấy vậy liền dừng bước. Cô nhìn tiêu mộ viễn, ngay cả ánh mắt cũng trở nên quay cuồng. Ông xã à, anh có cần phải đẹp trai như vậy không? mươi 24, làm khách. Giang nhiễm đứng bên cạnh chờ họ nói chuyện xong mới bước đến gần ông xã, ông nội có chuyện muốn nói với anh Tiêu mộ viễn nhìn về phía cô, gật đầu anh biết rồi Xoay người đi vào trong, còn giang nhiễm lại đứng tại chỗ mà nhìn tiêu như như chỉ cười mà không nói Tư thế khí định thần nhàn này ngược lại khiến tiêu như như thấy không được tự nhiên Nhưng lời cảnh cáo của tiêu mộ viễn vẫn còn vang vẳng bên tai nên tiêu như như không dám đối xử lỗ mãng với cô nữa Chỉ có thể dùng ánh mắt khinh thường mà nhìn cô Giang nhiễm đợi một lát rồi mới lên tiếng, xem ra em không có gì muốn nói cả, vậy chị đi vào đây. Tiêu như như bị nghẹn một hơi nên bỏ đi mất, tiêu như như phải giúp chuẩn bị cho tiệc tối nên đi trước. Khi chỉ còn hai vợ chồng tiêu mộ viễn, ông cụ tiêu mới nói với Giang nhiễm, như như còn nhỏ, có lúc vẫn chưa hiểu chuyện, cháu đừng chấp nhặt với nó nhé. Một việc nhỏ không đáng kể như vậy mà ông cụ cũng nhìn ra được cảm giác kính nể dưới đáy lòng Giang Nhiễm đối với sự nhạy bén, thận trọng của lão nhân gia càng tăng thêm. Cô cười nói, "Cháu hiểu ạ, ông nội không cần nhọc lòng vì cháu như vậy đâu." Cô căn bản chẳng thèm để sự khiêu khích cháu chỉ của Tiêu Như Như vào mắt. Ông cụ Tiêu nhìn sang Tiêu Mộ Viễn đứng bên cạnh cười hỏi, "A Viễn, cháu có hài lòng với người vợ mà ông đã chọn cho cháu không?" Ánh mắt Tiêu Mộ Viễn di truyền khắp người Giang Nhiễm, không đáp khóe miệng cong lên để ứng phó. Ông cụ nói với Giang Nhiễm thằng nhóc này, ngay từ nhỏ đã vậy cái gì cũng nghẹn trong lòng, không bao giờ biểu đạt ra ngoài ông cũng quen rồi. Giang Nhiễm cực kỳ đồng cảm gật gật đầu. vị tổng tài tiên sinh nghìn tỷ này rất muộn tao cô đã sâu sắc cảm nhận được rồi. Mỗi đêm dù thế nào cũng phải ôm cô ngủ, còn ôm chặt đến mức muốn chết ngập nhưng nhất định không nói một câu lời ngon tiếng ngọt nào. Sau khi hai người rời khỏi viện điều dưỡng liền đến nơi tổ chức bữa tiệc sinh nhật đêm nay. Đây là nhà chính của tiêu gia, một căn biệt thự nằm trên lưng chừng núi cách xa trung tâm thành phố chiếm một mảng diện tích lớn có cả sân vườn và hồ nước. Tổng thể có kiến trúc cổ kính, do tự tay ông cụ tiêu thiết kế năm xưa. Trong lúc xe không ngừng đi sâu vào trong, giang nhiễm nhìn ra ngoài cửa sổ, phong cảnh như vẽ. Cô còn tưởng mình đang đi tới một khu nghỉ dưỡng cao cấp nào đó. Đêm nay là tiệc sinh nhật 11 tuổi của tiêu ngữ Linh tiêu gia rất coi trọng nên đã tổ chức tại nhà Mời các nhóm bạn bè thân thích cùng đến chúc mừng Vốn giang nhiễm nghĩ đây chỉ là một bữa tiệc sinh nhật nhỏ để cả gia đình tụ họp với nhau Nhưng khi cô bước xuống xe, nhìn tới nhìn lui đều là nhóm nam nữ y hương tấn ảnh kinh ngạc đến trợn tròn cả mắt Y hương tấn ảnh là một thành ngữ, miêu tả sự lộng lẫy đẹp đẽ của phục sức trên người Cũng có ý ám chỉ phụ nữ hoặc chỉ những thứ hay thấy ở những yến hội xa hoa Cô nhìn sang tiêu mộ viễn bên cạnh không phải chỉ là tiệc sinh nhật của em gái anh thôi sao. Sao giống như yến tiệc của mấy nhân vật nổi tiếng vậy. Đàn ông còn đỡ dù sao đều là một thân Tây Trang. Nhưng những người phụ nữ kia đều mặc những bộ lễ phục dạ hội tinh xảo đẹp đẽ còn đeo trang sức rực rỡ lấp lánh. So sánh với nhau cô chỉ trang điểm theo kiểu hàng ngày nhìn qua có chút tùy ý. Giang nhiệm ôm tay tiêu mộ viễn oán trách anh không nhắc tôi phải mặc lễ phục chẳng khác nào đem mặt anh vứt đi đó. Tiêu mộ viễn liếc cô một cái, mặt tôi dễ vứt như vậy hả? Giang nhiễm nhún vai, vậy được nếu anh thấy không sao thì tốt rồi. Dù sao đều là bạn bè thân thích của anh mà. Tiêu mộ viễn cười nhạt một tiếng, với địa vị của em ở đây, cho dù em mặc hàng vỉa hè đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai dám liếc mắt đánh giá em đâu. Giang nhiễm gật đầu, rồi lại gật lần nữa, cười nhẹ, phu nhân của tổng tài nghìn tỷ, cho dù có khoác phải bố thì vẫn thanh lệ thoát tục, không giống người thường mà. Vốn dĩ cô có chút xấu hổ, nhưng sau khi nghe tiêu mộ viễn nói vậy thì đã hoàn toàn bình thường trở lại. Hai người mới đi được vài bước đã lập tức có người tới đây chào hỏi tiêu mộ viễn giới thiệu từng người một với cô. Giang nhiễm ở cạnh sắm vai một người vừa tốt tự nhiên hào phóng bắt chuyện với mọi người. ứng phó xong mấy người tiêu mộ viễn liền dẫn giang nhiễm vào trong biệt thự, lên lầu 2. Ánh mắt cô thưởng thức khắp mọi nơi tán thưởng, rất có phong cách đặc sắc của kiến trúc baroque đó. Tiêu mộ viễn dắt cô đến trước một căn phòng, dùng vân tay mở cửa, đi vào trong. Giang nhiễm theo sau anh, căn phòng này rất lớn, đi tới trước cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy cảnh sát trong vườn. Cô hỏi, đây là phòng của anh hả? Tiêu mộ viễn đáp ừ rồi đóng cửa lại, lấy một quyển sách xuống từ trên giá, lười biếng dựa vào ghế nằm, bắt đầu đọc sách. Giang nhiễm quay đầu thấy dáng vẻ đó của anh, kinh ngạc hỏi, anh muốn đợi trong phòng hả? Không ra ngoài tiếp khách à? Ánh mắt lạnh thấu xương của tiêu mộ viễn bắn tới, Giang Nhiễm vội sửa lời, nói sai rồi, là đãi khách, đãi khách. Tiêu mộ viễn lật một trang, lười biếng nói tôi cũng là khách mà. Giang Nhiễm cảm thấy đợi ở trong phòng không có chút ý nghĩa gì. Cô đặc biệt cảm thấy hứng thú với phong cảnh và lối thiết kế của căn biệt thự này, trong đầu sớm đã phát họa ra một vài hình ảnh trong phim. Cô thấy tiêu mộ viễn thật sự nghiêm túc đọc sách liền nói với anh, vậy anh nghỉ ngơi một lúc đi, tôi đi ra ngoài một chút. Tiêu mộ viễn dương mắt nhìn cô, mới có vậy đã chịu không nổi rồi hả? Giang nhiễm đi tới trước mặt tiêu mộ viễn, tay chống trên tay vịn ghế cúi người xuống áp sát vào anh cười một cách rào hoạt lại câu dẫn người ông xã, anh muốn tôi ở lại bên cạnh anh hả? Tiêu mộ viễn, giang nhiễm thổi hơi vào tay anh, anh mà nói thì tôi sẽ ở lại ngay. Tiêu mộ viễn cúi đầu đọc sách mặt vô cảm nói, không cần. Vậy tôi đi đây, lát nữa gặp nhé. Giang nhiễm đứng dậy, vẫy tay tiêu sái rời đi. Sau khi thân ảnh người phụ nữ biến mất tiếng đóng cửa vang lên trên mặt tiêu mộ viễn mới hiện lên một tia bực bội. Lại đọc sách một lần nữa tầm mắt dừng trên những hàng chữ bởi vì tâm tư rối loạn mà một chữ cũng đọc không vào. ngẩng đầu, hai mắt nhìn vào khoảng không. Trước mắt giống như xuất hiện ảo giác. Một người phụ nữ xinh đẹp nắm tay một cậu bé trai đi vào phòng tiểu viễn tối nay muốn đọc sách gì, mẹ sẽ cho con đọc. Cậu bé ngẩng đầu nhìn mẹ mình, mẹ ơi, sao mẹ lại khóc vậy? Mẹ không có khóc mà. Mẹ đừng gạt con, mắt mẹ đã sưng lên hết rồi kia Tiêu bộ viễn đột nhiên đứng dậy kéo bản thân mình ra khỏi những hình ảnh quá khứ kia. Mắt nhìn quanh căn phòng trống rỗng, nơi này diện tích rất lớn, nhưng mỗi một chỗ đều lộ ra cảm giác chật trội. Bỗng cảm thấy áp lực đến khó nhịn vẻ bực dọc trên mặt cùng sự nôn nóng không rõ nguyên do càng trầm trọng thêm. Anh ném quyển sách kia đi, đi tới trước cửa sổ ánh mắt rừng trên đám người không ngừng đi qua đi lại dưới sân giữa những khách nữ trang điểm tỉ mỉ giang nhiễm người chỉ mặc một bộ trang phục nhẹ nhàng nên nã lại giống như một dòng nước trong vắt đặc biệt thu hút người khác trông cô rất tự tại hoàn toàn không có chữ gò bó nào cầm điện thoại chụp ảnh khắp nơi vô cùng vui vẻ tự mình tìm thú vui ánh mắt tiêu mộ viễn rừng trên người giang nhiễm di chuyển theo cô thấy cô lơ đãng lộ ra lún đồng tiền lớp sương mù dày đặc trong lòng anh phảng phất tản dần ra chí ít bên cạnh anh vẫn còn lại một người trong thư phòng trần tư vận mặc một bộ sườn xám màu trăng non từng đường kim mũi chỉ đều được thêu thủ công sang trọng ung dung cao quý nhờ dáng người duyên dáng thanh nhã và đường cong mê người càng khiến sự thành thục nữ tính của bà có thêm mị lực vốn dĩ nên vui mừng vì sinh nhật của con gái nhưng giờ phút này mắt bà lại phiếm hồng gương mặt sầu muộn tiêu hạo đứng đưa lưng về phía bà nhìn giá sách trước mặt trên tường treo đầy tranh chữ trần tư vận nói mộ viễn có phải đã qua đáng rồi không Đều là người một nhà cả, nó thật sự muốn đẩy trí quân vào tù hà. Tiêu hảo trầm giọng cất lời ai bảo hắn ta làm việc không trong sạch Đã cho hắn cơ hội mà còn không biết quý trọng giữa chừng còn muốn bỏ túi riêng Ngữ khí trần tư vận trở nên kích động mấy ban ngành dưới đó Có người nào dám vỗ ngực đảm bảo mình trong sạch không Ai lại không tính toán vì mình chứ Chỉ bởi vì nó là người nhà của tôi nên liền trở thành cái đinh trong mắt của mộ viễn Phải diệt trừ mới sảng khoái chứ gì Tiêu Hạo cũng nóng lên, trần trí quân bị người ta nắm nhược điểm mà bà còn có mặt mũi đứng đây khóc hả. Tôi thừa nhận nó sai, cách trước cũng được lấy lại hết số tiền đó cũng tốt tôi đều không phản đối. Nhưng dù thế nào cũng đừng tới mức phải đối mặt với pháp luật, phải vào tù, hủy hoại cả nửa đời. Thủ đoạn này cũng quá độc ác rồi, không chừa cho người ta chút lối thoát nào. Trần Tư Vận đi tới trước mặt Tiêu Hảo, nắm lấy tay ông, lã trả trực khóc, mộ viễn trưởng thành cánh cứng cáp rồi, càng ngày càng cường thế, hiện tại tôi chỉ có thể dựa vào ông thôi. Bằng không tôi sẽ bị nó ép đến mức không có chỗ dung thân cho mà xem. Tiêu Hạo thấy bà như vậy, tim cũng mềm xuống, ôm thân hình mảnh mai kia vào lòng, vỗ vỗ sau lưng bà yên tâm đi, bà là nữ chủ nhân của căn nhà này, không ai có thể động đến địa vị của bà được đâu. Chuyện của trí quân, Trần Tư Vận chôn trong lòng ngực ông, sụt sịt nói. Tôi biết phải đối mặt với nhà mẹ đẻ như thế nào đây. Sau này bọn họ sẽ không dám ủng hộ tôi, không ai tin tưởng tôi nữa, bởi ngay cả người nhà mà tôi cũng không bảo vệ được. Tiêu hạo bị bà khóc đến rối lòng, dù sao cũng là người cùng chung chăn gối. Ông thở dài một hơi, việc này liên quan tới lợi ích của tập đoàn, chuyện mà mộ viễn đã kiên quyết tôi cũng không thể phản đối. Nếu bà có thể nghĩ cách khiến mộ viễn không truy cứu nữa thì tôi cũng có thể giải quyết với những cổ đông kia. Bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa, mẹ ơi, mẹ ơi. Trần Tư vận ngẩng đầu từ trong ngực Tiêu hạo mau chóng lau nước mắt Tiểu Ngữ tới rồi. Bà đi tới mở cửa ra Tiêu Ngữ Linh liền bổ nhào vào lòng bà, sao mẹ không ở bên con vậy? Tiểu Ngữ ngoan, mẹ và ba có chuyện cần nói mà. Mẹ ơi, các bạn học của con đều đã tới rồi. Tiêu Hảo đi tới cạnh cửa, nhìn cô con gái nhỏ trên mặt lộ ra sự tự ái, cười xoa đầu cô bé, ba mẹ nói chuyện xong rồi. Nào chúng ta cùng tiểu ngữ đi chào hỏi với các bạn học nhé. Khi Giang Nhiễm đang đi dạo khắp vườn hoa thì gặp được hai người. Một người là Tiêu Như như cô đã gặp qua vào buổi chiều, còn lại là một cô gái xinh đẹp chưa thấy mặt bao giờ. Tiêu Như như thấy cô vẫn mặc trang phục như lúc sáng liền bật cười, bộ chị không có thay quần áo hả? Mặc như vậy đến đây đó hả? Giang Nhiễm cười thản nhiên, đúng vậy, bộ viễn nói tùy chị mà. Tiêu Như như bị sặc một cái, anh tôi bảo chị tùy ý, chị liền tùy ý thật hả? Chị nhìn thử xem ở đây có ai không nghiêm túc tham dự chứ. Xem ra chỉ có chị không để tiệc sinh nhật của tiểu công chúa tiêu ra vào mắt thôi. Giang nhiễm nhìn cô ta cười, giống như cách trường bối nhìn tiểu bối, biểu cảm thông rong hào phóng, em gái à, tâm ý không thể chỉ dựa vào một bộ lễ phục đâu. Đúng vậy, mà cái gì cũng không quan trọng, chủ yếu là tâm ý thôi. Người đẹp bên cạnh tiêu như như bổ sung. Thoạt nhìn cô ta rất thân thiện còn chủ động chào hỏi Giang Nhiễm chào chị tôi là bạn của Như Như cũng là bạn của anh mộ viễn tôi tên là Thư Khả. Rất vui khi được biết chị, ánh mắt Giang Nhiễm dừng trên người cô ta gật đầu chào cô. Vóc dáng người phụ nữ cao gầy cô mặc một bộ lễ phục màu vàng nhặt mái tóc thẳng và đen. Trái ngược với phong cách kiều mị cười mờ của Tiêu Như Như người này thoạt nhìn rất có phong vị phụ nữ. Thư Khả nói thời điểm hai người tổ chức hôn lễ tôi không có ở đây, lúc đó còn mãi suy nghĩ, rốt cuộc là người phụ nữ thế nào mới được anh mộ viễn cưới về nhà. Hôm nay vừa gặp thì không thể không thừa nhận anh ấy rất có mắt nhìn. Giang Nhiễm hỏi cô Thư đã kết hôn chưa? Vấn đề bất thình lình thế này khiến Thư Khả sừng sốt, sau đó mới trả lời vẫn chưa. Giang Nhiễm cười nói cô đẹp như vậy, hơn nữa khí chất lại dịu dàng, là mẫu người mà đàn ông rất thích. Chồng của cô sau này chắc chắc sẽ là nhân trung long phượng. Tôi xin chúc mừng trước một tiếng. Tâm trạng của Thư Khả vừa xấu hổ vừa bực bội, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh cười cười cảm ơn chị. Giang nhiễm cũng không muốn nói nhiều, sau khi hàn huyên thêm vài câu liền đi khỏi đó. Tiêu như như nhìn bóng cô đi xa, thầm nói cậu xem còn cố ra vẻ lợi hại nữa đấy. Thư Khả kéo tay Tiêu như như, dắt cô quay lại, vừa đi vừa nói, cậu đó tính tình ngay thẳng như vậy sớm muộn gì cũng gặp bất lợi. Mặc kệ cậu có thích cô ta hay không, nhưng cô ta vẫn là chị dâu của cậu, cậu phải khách sáo một chút. Chị dâu cái gì chẳng qua chỉ dựa vào sự quen biết của cha mẹ mới bám được vào tiêu gia đó chứ. Vẻ mặt tiêu như như cực kỳ khinh thường. Cô ta chính là cái loại phượng hoàng mà tớ ghét nhất đấy. Cô ta vốn tưởng rằng loại phụ nữ có thân phận thấp kém như vậy khi giao tiếp với cô ta sẽ cục mi rũ mắt định bợ lấy lòng. Ai mà ngờ được, cô từ trong ra ngoài đều lộ ra một loại khí chất lãnh đạm thanh cao như vậy. Thư khả cười bất đắc dĩ cậu nên học hỏi cô ta đi. Người ta đúng là rất bình tĩnh, đối với mấy lời châm chọc mỉa mai của cậu mà mặt cũng không đổi sắc. Đó là vì da mặt cô ta dày. Nếu không dày thì sao còn không biết xấu hổ mà gà vào đây. Tiêu như như buồn bực, vốn cho rằng cậu có thể trở thành chị dâu của tớ ai ngờ lại bị người khác cướp mất Việc đã đến nước này đều do ông trời sắp xếp, đừng nhắc đến đề tài thương cảm này nữa. Sự ảm đạm cùng không cam lòng trong mắt thư khả bị cô ta giấu đi, nở nụ cười, đi thôi, chúng ta đi tìm tiểu ngữ nào Sau khi giang nhiễm đi xa lại tiếp tục chụp lấy tư liệu sống mà cô cảm thấy hứng thú Cô không có chút để tâm nào đến tiêu như như và bạn của cô ta Hoặc là nên nói, dung lượng não cô có hạn, chỉ có thể tập trung vào vật và người mà mình cảm thấy có hứng thú Cô đứng trên một con đường nhỏ, khi đang chụp đường chân trời cách đó không xa thì bên cạnh chợt có âm thanh truyền tới Kết, Giang Nhiễm vội xoay người, một chiếc holly khó khăn phanh gấp dừng lại trước mặt cô. Trên xe là một chàng trai anh Tuấn, mặc một thân tây trang, đẹp trai mà không cứng ngắc. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Giang Nhiễm anh ta liền giật mình, đáy mắt lướt qua một tia kinh diễm. Giang Nhiễm tránh sang một bên ý bảo đối phương có thể đi rồi. Nhưng đối phương lại dừng lại, đạp chân lên mặt đất nhìn cô cười, chị gái nhỏ tôi có thể xin số điện thoại của chị không? Giang nhiễm thật không nghĩ tới lại gặp được một người muốn tiếp cận mình Cô cự tuyệt không chút do dự không thể Tại sao chứ, trên mặt anh ta rõ ràng rất huệ oài Bởi vì tôi đã kết hôn rồi Anh trợn mắt há mồm nhìn cô chị thoạt nhìn cũng không lớn hơn tôi bao nhiêu trẻ như vậy mà đã kết hôn rồi sao Giang nhiễm chỉ cười mà không nói, nhưng ánh mắt lại khẳng định Vẻ thất bại trên mặt chàng trai mau chóng truyền thành nụ cười ung dung Không sao, vẫn có thể làm bạn mà Tôi cảm thấy chúng ta rất có duyên, tên tôi là Tiêu Mộc Thành, còn chị là... Tiêu Mộc Thành, lại là một người họ tiêu. Giang Nhiễm đang định trả lời, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, là Tiêu Mộ Viễn gọi tới. Giang Nhiễm cười với Tiêu Mộc Thành một cái, sau đó mới đi ra xa bắt điện thoại. Em đi đâu rồi? Thành âm trầm thấp của Tiêu Mộ Viễn truyền đến, thì đi tản bộ xung quanh thôi, tôi thấy phong cảnh phía sau biệt thự cũng rất đẹp đó. Tôi đang chờ em ở bể bơi bên này, mau đến đây đi. Hả, anh không nghỉ ngơi nữa hả? Bớt nói nhảm đi, hóa ra là nhớ tôi. Giang nhiễm cười tùm tìm, cô cứ tưởng rằng sau những lời này chắc chắn sẽ là tiếng cúp điện thoại. Kết quả sau một khoảng trầm mặc anh lại hỏi tiếp em đi tới chỗ nào rồi? Đang đi về hướng anh nè, kẻ có tiền đúng là tiêu tiền như nước chỉ là một căn biệt thự mà xây như rừng rậm hay công viên vậy. Sau khi hai người gặp nhau tiêu mộ viễn nắm lấy tay cô, dùng sức nhéo thấp giọng nói bên tai cô Em tới đây là để ở bên cạnh tôi, không phải tới để hít thở không khí, đừng có chạy loạn nữa Giang nhiễm tỏ vẻ vô tội, không phải anh không cần tôi ở cạnh sao Tiêu mộ viễn, và mặt nhanh tới như vậy, trong nháy mắt vẻ mặt người đàn ông không có chút biểu cảm nào Cách thời gian mở màn bữa tiệc sinh nhật mọi người đều lục tục quay về Tiêu ngữ linh mặc một chiếc váy công chúa màu trắng, nắm tay mẹ đi tới trên đài của đỉnh nghỉ mát giữa hồ nhân tạo. Trên đó có bày một chiếc đàn dương cầm và đàn violin. Ánh đèn lập lòe biến ảo không ngừng rơi vụn xuống mặt hồ. Các tân khách top 5 top 3 ngồi trên ghế nghỉ chân bên hồ, nhìn về phía tiểu thọ tinh ở giữa. Tiêu ngữ linh khom người chào các gì các chú, sau đó mới ngồi xuống trước dương cầm, bắt đầu diễn tấu. Giang nhiễm ngồi bên cạnh tiêu mộ viễn, ánh mắt rừng trên người tiêu ngữ linh. Đúng là một cô bé xinh đẹp diễn tấu trước mặt nhiều người như vậy lại không hề luống cuống, ngược lại còn tự nhiên hào phóng. Huống chi cô bé có thể đàn chuẩn như vậy ở độ tuổi này đã là không tồi rồi. Chẳng qua so với người anh cùng cha khác mẹ này lại không giống nhau lắm, có lẽ là thừa hưởng gen từ mẹ rồi. Tiêu ngữ linh đàn xong lại cầm lấy violin biểu diễn. Các tân khách lần lượt vỗ tay khen ngợi. Thời điểm giang nhiễm vỗ tay có nhìn qua tiêu mộ viễn. Anh cúi đầu bấm điện thoại trông cực kỳ thờ ơ. Biểu hiện của anh đêm nay cũng giống như lời anh nói, chỉ là một người khách mà thôi Hơn nữa còn là một vị khách cực kỳ có lể Sau khi tiêu ngữ linh biểu diễn xong thì vũ hội cũng bắt đầu Tất cả mọi người sôi nổi khiêu vũ với nhau Tiêu mộ viễn ở bên cạnh nói chuyện với bạn còn giang nhiễm đi tới bên bàn ăn Chọn một vài món điểm tâm Mới vừa cầm một lát bánh kem mousse lên Bên tai liền vang lên giọng nói kinh hỉ Chị gái nhỏ chúng ta lại gặp nhau rồi Giang nhiễm quay đầu, nhìn thấy anh chàng đẹp trai vừa rồi Vẻ mặt anh ta nhiệt tình rào rạt vươn tay ra trước mặt cô Cười hỏi có duyên như vậy, liệu có thể mời chị nhảy một điệu không? Không thể, giang nhiễm còn chưa trả lời Thanh âm trầm thấp của người đàn ông đã vang lên Tiêu mộ viễn đi tới bên cạnh giang nhiễm Dùng một tư thế vô cùng chiếm hữu ôm vai cô chương 25, nụ hôn đầu tiên Tiêu mộ viễn đi tới bên cạnh giang nhiễm Dùng một tư thế vô cùng chiếm hữu ôm vai cô Tiêu Mộc Thành kinh ngạc nhìn anh, gọi một tiếng anh. Sắc mặt tiêu mộ viễn nhạt nhẽo, không nhìn ra vui giận trầm giọng nói, bạn nhảy của chị dâu cậu chính là tôi. Tiêu Mộc Thành cố tiêu hóa tin tức khó tin này, ánh mắt băn khoăn qua lại trên hai người họ. Anh ta mới trở về từ nước ngoài, tháng trước anh cả kết hôn, anh vốn định dành chút thời gian về tham dự lễ cưới, nhưng mẹ của anh ta lại bảo không cần cứ xử lý tốt những việc ở bên ấy trước đã. Tóm lại người trong nhà đối với chuyện kết hôn của anh cả không để tâm lắm nên anh ta cũng không để trong lòng nữa Điều duy nhất mà anh biết chính là người chị dâu này là vị hôn thê đã được ông nội hai nhà định ra từ khi hai người còn bé Sau khi tiêu mộc thành bình tĩnh lại liền cười ái náy với giang nhiễm chào chị dâu em là mộc thành Anh ta vươn tay ra trước mặt giang nhiễm định lễ phép bắt tay một cái Nhưng giang nhiễm còn chưa đưa tay ra tiêu mộ viễn đã giơ tay Vỗ xuống lòng bàn tay anh ta, được rồi cậu đi chơi đi À, tiêu mộc thành cười ngượng ngùng, quay người rời đi Giang nhiễm nhìn về phía tiêu mộ viễn, anh đuổi bạn nhảy của tôi đi rồi Vậy có phải nên bù lại cho tôi một điệu vũ khác không Tiêu mộ viễn lùi về sau một bước, đưa tay ra với cô Giang nhiễm mỉm cười, đặt tay vào lòng bàn tay anh Anh hơi dùng sức kéo cô lại gần, đặt tay lên eo cô Hai người cùng bước vào sàn nhảy Theo sự dẫn dắt của tiêu mộ viễn, Giang Nhiễm xoay tròn trên sàn nhảy. Cô nhìn vào mắt anh, dường như toàn bộ vì sao trên trời đều tụ lại dưới đáy mắt ấy. Giang Nhiễm là người duy nhất trong sàn nhảy ăn mặc đơn giản nhất mà cũng tùy ý nhất. Thế nhưng người đang khiêu vũ với cô là tiêu mộ viễn, đại thiếu gia tiêu gia, nên ánh mắt mọi người như vô tình như cố ý rơi vào trên người bọn họ. Thời đại học Giang Nhiễm đã học các điệu múa xã giao, nếu không sau khi tốt nghiệp cũng không biết nhảy như thế nào. Cô gần như là một trạch nữ điển hình, nên trước giờ không hề tham gia mấy hoạt động xã giao như thế này. Trạch nữ, người con gái suốt ngày ru rú ở nhà. Thế nhưng sau khi kết hôn, vì phối hợp với sắp xếp của tiêu mộ viễn nên cô đã ra ngoài sinh hoạt không ít lần. Tiêu mộ viễn thấp giọng nói, nhớ rõ, không được khiêu vũ với người đàn ông khác. Giang nhiễm cười, ngay cả em trai của anh cũng không được à. Tiêu mộ viễn cực tuyệt không chút do dự không được. Không chỉ hôm nay, mà ngay cả sau này cũng không thể. Tại sao thế, cô cố ý hỏi, em là vợ của tôi thì chỉ có thể khiêu vũ với tôi thôi. Anh nói như thế đó là chuyện đương nhiên, giang nhiễm cười khúc khích đây chẳng qua chỉ là nhảy xã giao thôi mà cũng chẳng phải điệu nhảy vợ chồng gì đó. Tiêu mộ viễn em đã có chồng rồi, không được giao tiếp với đàn ông khác. À, giang nhiễm kéo dài âm cuối rất tự nhiên hùa theo. Tại sao dáng vẻ bá đạo của anh lại làm người ta yêu thích như vậy chứ? Giang nhiễm nhìn tiêu mộ viễn, khóe môi cong cong, ông xã, tôi muốn nói cho anh biết một bí mật. Tiêu mộ viễn ôm eo giang nhiễm, xoay một vòng. Lúc thân thể hai người gần kề, hơi thở của cô liền phả vào tay anh, anh là người đàn ông đẹp trai nhất ở đây đó. Tim tiêu mộ viễn đập loạn nhịp, xoay lần thứ hai, lại ngả vào lòng anh, cô ngẩng đầu nói, có anh rồi tôi còn nhìn thấy ai nữa đâu chứ ánh mắt người đàn ông rơi vào gương mặt si mê của cô trên mặt liền hiện lên một nụ cười mà chính anh cũng không biết bản thân anh không chú ý nhưng những người đang chú tâm dõi theo bọn họ đều nhìn thấy nụ cười sùng nịch đột ngột xuất hiện trên mặt tiêu thiếu da mà ánh mắt của anh lại cực kỳ ôn nhu không giống như lúc đối mặt với người khác lúc hai vợ chồng cùng nhau chuyển động bầu không khí ngọt ngào đủ khiến não bộ của những người ở đây liên tưởng đến mấy chục tập phim truyền hình tình cảm rồi Tiêu như như và thư khả cũng vừa vặn nhìn thấy cảnh này. Tiêu như như quay đầu sang chỗ khác hít một hơi, khó chịu nói, đồ hồ ly tinh, mê hoặc anh trai tớ đến mức đầu óc choáng váng. Ánh mắt thư khả rơi vào nụ cười trên mặt tiêu mộ viễn, lòng không thể kiềm chế mà trở nên vặn vẹo. Đây không phải là người đàn ông trời sinh đã quạnh quẽ, tự tin lại tự phụ sao? Tại sao anh lại cười ôn nhu với người phụ nữ kia như vậy? Đoàn nhạc giao hưởng trong hội trường vẫn đang diễn tấu, còn trên sàn nhảy là một đôi nam nữ đang nhảy múa. Khoảnh khắc ánh mắt Tiêu Mộ Viễn và Giang Nhiễm chạm vào nhau liền hấp dẫn lẫn nhau, hoàn toàn không còn nhìn thấy bất kỳ thứ gì khác ngoài đối phương. Tiêu Mộc Thành đang khiêu vũ với một cô gái khác, lúc lướt qua bên cạnh Giang Nhiễm liền chào cô một tiếng. Nhưng người trong cuộc không phản ứng lại, Tiêu Mộc Thành cười bất đắc dĩ, chuyển động theo điệu vũ rời xa thế giới hai người này. Sau khi kết thúc một điệu vũ tiêu mộ viễn và Giang Nhiễm ra khỏi sàn nhảy. Giang Nhiễm nói, tôi đi lấy một ly rượu đây. Cô đi về phía khu vực trưng rượu, từ lúc chỉ còn lại một mình tiêu mộ viễn, tư khả mới đi đến trước mặt anh. Anh mộ viễn, cô ta nhìn anh, đáy mắt không thể che giấu được tâm trạng của một cô gái khi nhìn thấy chàng trai mà mình ái mộ. Đã lâu không gặp, tiêu mộ viễn liếc cô ta một cái, nhàn nhạt đáp một tiếng. Ấn tượng duy nhất của anh với Thư Khả chính là cô ta là bạn của Tiêu Như Như, nhà họ Thư còn có quan hệ hợp tác làm ăn với Tiêu Gia. Giang nhiễm cầm ly rượu lên quay người liền thấy Thư Khả đứng bên cạnh chồng mình. Giác quan thứ sáu của phụ nữ luôn rất nhạy bén. Cô chỉ cần liếc mắt qua vẻ mặt của cô ta một cái đã có thể xác định Thư Khả này chắc chắn có cảm tình với chồng cô. Thời điểm Giang nhiễm quay lại Thư Khả ở đối diện đang mời Tiêu Mộ Viễn khiêu vũ. Anh Mộ Viễn có thể nhảy với em một điệu không? Cô ta đưa tay ra, ánh mắt đầy ngượng ngùng cùng ước ao nhìn anh. Giang nhiễm kéo tay tiêu mộ viễn, nhìn anh cười, ông xã, anh rất có mị lực đó nha. Tiêu mộ viễn không để ý tới cô, ánh mắt rơi lên mặt thư khả, nhàn nhạt đáp, vợ tôi chính là bạn nhảy duy nhất của tôi. Cực tuyệt vừa thẳng thắn vừa dứt khoát, thư khả, cô ta tỏ vẻ oan ức, trông mong nhìn giang nhiễm, giải thích tôi không có ý gì khác, chỉ muốn mời anh mộ viễn nhảy một bài thôi. Chị đừng hiểu lầm nhé, chúng tôi đã là bạn bè nhiều năm rồi. Giang nhiễm mỉm cười, tôi sẽ không hiểu lầm đâu Mộ viễn không đồng ý tôi cũng rất tiếc Vậy thì tốt rồi, thư khả nở nụ cười lúng túng Lúc nào đó rảnh tôi sẽ mời hai người ăn một bữa cơm Để bù cho việc không thể tham dự lễ cưới lúc trước Được thôi, giang nhiễm sảng khoái đồng ý Thư khả cười với tiêu mộ viễn rồi quay người rời đi Giang nhiễm uống một hớp rượu trách cứ Đúng là trêu hoa ghẹo nguyệt mà Ngay cả một ngụm rượu tôi còn chưa kịp uống Đã phải chạy đến đây phòng thủ rồi Tiêu mộ viễn lấy ly rượu trong tay cô, hơ hơ vài cái rồi mới đưa lên miệng mình. Giang nhiễm cười, may là người nào đó vẫn biết tự giác. Biết giữ gìn ham muốn của bản thân, không cố dành cho bằng được. Tiêu mộ viễn đặt ly rượu xuống, liếc cô cười như không cười, giang nữ sĩ, có phải em rất hài lòng không? Giang nhiễm cười khẽ, vậy thì không, ngược lại thấy có chút tiếc nuối. Tiêu mộ viễn, có ý gì? giang nhiễm nếu anh khiêu vũ với cô ta thì tôi sẽ đi khiêu vũ với tiểu thịt tươi kia tất cả mọi người đều tự do mà tiêu mộ viễn nheo mắt em thử xem giang nhiễm nở nụ cười trêu chọc chuyện này thì phải anh có muốn hay không rồi anh chỉ cần nói một tiếng tôi sẽ làm ngay nhưng nếu anh không muốn vậy thì tôi sẽ ngoan ngoãn tiêu mộ viễn nhìn khuôn mặt mê người kia dù tức giận đến nghiến răng nhưng lại không thể làm gì Giang Nhiễm nhận thấy chuyển biến tốt liền ôm lấy cánh tay anh tiến đến bên tay anh nhỏ giọng nói ông xã chỉ cần anh không để ý đến những người phụ nữ khác thì tôi sẽ rất ngoan đó. Tiêu mộ viễn hừ nhẹ một tiếng em còn biết ghen hả? Ghen chứ ăn dấm rồi đó. Giang Nhiễm hoàn toàn không phủ nhận nhìn anh ghen nhất là những người phụ nữ không nghe lời. Tiêu mộ viễn, anh đột nhiên hiểu ra vì sao mình lại không có biện pháp nào nắm bắt được người phụ nữ này bởi vì cô hoàn toàn cho phép bản thân tự do tự tại cái gì cũng nói được cái gì cũng làm được giang nhiễm kéo tay tiêu mộ viễn ông xã chúng ta nhảy một điệu nữa đi cô đã yêu việc được khiêu vũ với anh cảm giác vứt bỏ tất cả toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ thật sự quá tuyệt vời khoảnh khắc hai người nhìn nhau chăm chú cô chợt nảy sinh một loại cảm giác hạnh phúc khi rơi vào bể tình tiêu mộ viễn nhảy liên tiếp mấy điệu với giang nhiễm mãi đến khi cô nói mệt mới không nhảy nữa Mãi đến giờ sinh nhật của tiểu thỏ tinh thì vũ hội mới kết thúc tất cả đèn lớn đều tắt ngấm Tiêu Mộc Thành đẩy chiếc bánh gato 10 tầng ra Trên tầng cao nhất là công chúa Bạch Tuyết mà cô bé thích nhất Tiêu Hạo bế tiêu ngữ linh cô bé và mẹ đồng thời cắm nến sinh nhật Còn tiêu Mộc Thành thì đội mũ sinh nhật lên cho em gái Người trong hội trường đồng loạt vỗ tay cũng hát ca khúc sinh nhật vui vẻ Giang nhiễm đứng một bên cùng thưởng thức một màn ấm ấp này với các vị khách khác Sau khi ngọn nến cuối cùng được đốt lên, ánh đèn trong phòng cũng tắt hẳn. Tiêu ngữ linh ở trong lòng cha ước nguyện trước nến. Nhiếp ảnh ra đứng bên cạnh không ngừng chụp các bức ảnh với các góc độ khác nhau. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday. Tất cả mọi người đều cất tiếng hát. Giang nhiễm nhập ra tùy tục hát theo bọn họ nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút không đúng. Khi nhìn thấy nhiếp ảnh ra chụp một bức cả nhà bốn người, đột nhiên hiểu ra rốt cuộc là không thích hợp ở chỗ nào. Tiêu mộ viễn đâu rồi? Sao anh lại không đứng cạnh bọn họ chứ? Giang nhiễm thu hồi ánh mắt tìm khắp các góc tối nhưng vẫn không nhìn thấy người đàn ông khí vũ hiên ngang kia. Cô bước ra khỏi đám đông, sau đó nhìn thấy bóng người tiêu mộ viễn đứng trong góc sân thượng Giang nhiễm bước nhanh tới đó. Tiêu mộ viễn cầm ly rượu, đứng bên lan can, ánh mắt nhìn về hư không. Không biết là đang nhìn mây hay ngắm trăng, anh giơ tay uống một ngụm rượu, giang nhiễm chậm rãi đến gần anh, bắt gặp một gương mặt nhạt nhẽo cô quạnh giống y như trước đây. Không có bất kỳ tâm tình nào khác, nhưng vào lúc này cô dường như có thể hiểu được vẻ mặt đó. Cô đi tới bên cạnh anh, nhẹ nhàng kéo âu phục chạm vào măng xét trên áo con lê. Tiêu mộ viễn quay đầu, giang nhiễm nhìn anh hỏi có thể cho tôi uống rượu của anh không? Sắc mặt tiêu mộ viễn vẫn như thường, đưa ly cho cô giang nhiễm đầy tay anh ra nhón chân hôn lên môi anh ánh mắt tiêu mộ viễn biến hóa ngay lập tức giang nhiễm dơ tay ôm lấy cổ anh dính chặt vào người anh khi anh đang ngẩn ngơ cô liền đưa đầu lưỡi mềm mại khéo léo thăm dò vào trong miệng anh những cây nến trong phòng được thổi tắt tiếng vỗ tay vang lên như sấm ly rượu trong tay tiêu mộ viễn rơi xuống đất rượu đỏ văng tung tóe bắn lên ống quần nhưng không có ai để ý anh chợt ôm chặt lấy cô tay giữ đầu chủ động khiến cho nụ hôn này càng sâu hơn